Mà không cần đến ngựa kéo. Và một chiếc tàu có thể chạy ở trên mặt nước. Có một chi tiết đặc biệt khiến cho đi thích thú. Một bộ áo giáp mà Devincy tuyên bố rằng sẽ cho phép người mặc bay vào không khí và lướt đi như chim. Đi không bị thuyết phục hoàn toàn là thiết kế của nó sẽ làm được điều đó. Mặc dù hắn không ao ước gì hơn là được bay lượn như chim. Khi đứng nhìn xuống toàn cảnh Paris, hắn bắt đầu tưởng tượng rằng Không biết điều gì sẽ xảy ra khi hắn khoác đôi cánh của si vào đôi cánh tay của mình và nhấc người bay qua những nóc nhà. Ý nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi một chuyển động thoáng qua. Hắn quay về hướng bắc nơi có một hình bóng đang di chuyển trên bầu trời đêm, một bóng đen kéo thành vệt dài với những đốm nhỏ hơn. Những hình bóng nhỏ hơn trông giống như những con chim, ngoại trừ việc hắn biết là những con chim hiếm khi bay vào buổi tối đi biết ngay lập tức, không chút nghi ngờ rằng đó chính là sinh vật mà hắn được dắt lên đây để gặp gỡ. Hắn tập trung nhìn vào hình bóng ngày càng lớn dần khi nó bay đến gần hơn, cố gắng đoán hết những gì hắn đang nhìn thấy. Nhưng chỉ khi mà hình dáng đó đậu hẳn xuống nóc nhà thờ, hắn mới nhận ra rằng hắn đang nhìn thấy một người đàn bà có khuôn mặt tái mét màu xám tro, ăn vận toàn màu đen với đôi cánh lông quạ đen nhánh. Đó là đêm mà tiến sĩ John Dee lần đầu tiên gặp Morgan. Đêm đó, hắn đã biết đến giống loài Elder và cách mà họ đã thống trị thế giới loài người dựa vào pháp thuật của cuốn sách của Pháp Sư Abraham, cuốn sách mà bây giờ Nicholas Flamen đang sở hữu. Đêm hôm đó, Dee đã biết rằng có những nhân vật trong giống loài Elder muốn trở lại ngôi vị thống lĩnh của mình để cai trị loài người. Và đêm hôm đó, nữ thần quạ đã hứa với đi là một ngày kia hắn sẽ được làm chủ cả thế giới. Hắn sẽ điều khiển cả một vương quốc kéo dài từ cực này sang cực kia, từ bình minh đến hoàng hôn. Tất cả những gì hắn cần làm đó là đánh cắp cuốn sách từ Flamen và trao lại cho phe Elder. Đêm hôm đó, tiến sĩ John Dee trở thành chiến sĩ của đội quân Elder đen tối. Sứ mệnh đó đã dẫn dắt hắn đi khắp thế giới và lọt vào rất nhiều vương quốc bóng tối. Hắn đã chiến đấu với ma và ma cà rồng, những sinh vật đã không còn có quyền tồn tại bên ngoài những cơn ác mộng. Một số khác thì đã thuộc về những ngày tháng trước sự xuất hiện của loài người. Hắn đã chiến đấu với vai trò thủ lĩnh của đạo quân quái vật và đã bỏ ra ít nhất là một thập niên đi lạc trong một thế giới băng hà khác. Rất nhiều khi hắn đã suy nghĩ về sự an toàn của mình. Nhưng chưa bao giờ hắn thực sự sợ hãi, cho đến giây phút này, khi hắn ngồi phía trước cổng ra vào của dinh thự nằm ở Bel Air ở Los Angeles trong thế kỷ 21. Những thời kỳ trước, hắn chưa hề để tâm đến sức mạnh của những sinh vật mà hắn phục vụ. Nhưng gần năm thế kỷ phục vụ cho họ đã dạy bảo cho hắn rất nhiều điều, bao gồm cả một sự thật, đó là cái chết, có lẽ là hình phạt tối thiểu mà họ dáng lên đầu hắn. Viên bảo vệ trang bị đầy đủ bước lui ra sau và những cánh cửa kim loại cao lách cách mở ra cho phép chiếc xe của đi lướt vào dọc theo con đường dài sỏi trắng hướng về lâu đài đá cầm thạch, thấp thoáng đằng sau cây cối. Mặc dù màn đêm đã buông xuống, không có đèn đóm gì phía bên trong ngôi nhà và trong một khoảnh khắc, đi đã tưởng tượng là không có ai trong nhà. Rồi hắn nhớ ra rằng nhân vật, sinh vật, Mà hắn đến gặp, thích gặp gỡ trong giờ chiều tối và không cần đến các bóng đèn. Chiếc xe quay một vòng tròn hướng về phía trước của lối ra vào chính, nơi mà ánh đèn pha ô tô chiếu sáng ba người đang đứng nơi bậc thang dưới cùng. Khi chiếc xe cuối cùng nghiến lên những hòn sỏi kêu lạo xạo để dừng lại, một hình người tiến tới và mở cánh cửa xe ra. Thật khó có thể nắm bắt chi tiết mọi chuyện trong bóng chiều ảm đạm. Nhưng giọng nói vọng ra từ bóng tối là giọng đàn ông Và ông ta nói với hắn bằng giọng anh đặc sệt Tiến sĩ đi, tôi đoán là vậy Tôi là Senuhet, vui lòng vào nhà Chúng tôi đã chờ đợi ông Rồi hình bóng đó quay đi, sải bước đến những bậc thềm Đi chui ra khỏi xe và thấy rõ là trái tim mình đang xáo động Khi hắn theo Senuhet bước vào bên trong tòa lâu đài Hai bóng đen còn lại đi hai bên cạnh hắn Mặc dù không ai nói một lời, đi biết họ là những vệ sĩ Và hắn cũng không biết chắc liệu họ có phải là người hay không Đi nhận ra mùi hương ngọt ngào giả tạo Ngay chính khi hắn bước vào trong ngôi nhà Đó chính là hương trầm Một loài hương thơm quý hiếm và đắt tiền từ vùng Trung Đông Được người Ai Cập và Hy Lạp Cũng như người ở phía Đông của Trung Hoa sử dụng trong thời cổ xưa Đi cảm thấy mắt mình đầy nước Và cánh mũi của hắn giật giật Giống loài eo đờ đặc biệt ưa chuộng mùi hương trầm, nhưng mùi đó làm cho đi đau đầu kinh khủng. Khi ba bóng đen dẫn đi vào hành lang chính, hắn lờ mờ nhìn thấy nhân dạng của Senuhet, một người đàn ông mảnh khảnh nhỏ bé, hói đầu với làn da màu ô lưu, trông hắn giống như một người gốc Trung Đông, từ Ai Cập hoặc yemen Senuhet đóng cánh cửa trước giày nặng lại và nói ba từ, đợi ở đây. Và rồi biến mất vào trong màn đêm để lại đi với hai tay bảo vệ im lặng đi nhìn xung quanh, ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, hắn cũng thấy là hành lang trống rỗng, không hề có một thứ đồ gỗ nào đặt trên sàn lát đá, không có bức tranh nào ở trên tường, không có bức rèm nào trên các cửa sổ, không có tấm gương nào ở trên tường. Hắn biết là những ngôi nhà như thế này rải rác trên khắp thế giới, ngôi nhà của một số ít các elder đen tối muốn sống trà trộn trong thế giới con người, thường là để gieo rắc cái ác. Mặc dù bọn này có những khả năng nguy hiểm phi thường Sức mạnh của chúng bị giới hạn kinh khủng Bởi sự gia tăng của sắt trong thế giới hiện đại Khiến cho năng lực ma thuật của chúng bị yếu đi Cũng giống như chỉ là một chất độc đối với con người Khi sắt, kim loại của con người Là vũ khí chết người đối với giống loài eo đỏ Đi biết rõ, dù chẳng cần nhìn Là sẽ chẳng có lấy một màu nhỏ nào của kim loại trong ngôi nhà này Tất cả mọi vật đều được làm bằng vàng hay bạc ngay cả các nắm đấm cửa và những cái vòi trong phòng tắm. Các elder đen tối rất coi trọng sự riêng tư. Thường thì họ thích những nơi yên lặng và hẻo lánh, những hòn đảo nhỏ, sa mạc, những quốc gia như thụy sĩ, liên bang nga cũ, những vùng băng giá của canada, thánh đường himalaya và rừng rậm brazil. Khi họ chọn sống ở những thành phố như thế này Những ngôi nhà của họ thường được bảo vệ kiên cố Sau những bức tường và dây kim loại Với các nhân viên bảo vệ trang bị đến tận chân răng Và những con chó đi tuần tra trên mặt đất Và thậm chí Nếu như bất kỳ ai đủ ngu ngốc hay may mắn Tiến sâu vào sau cánh cổng Họ sẽ đụng độ với những lính gác giả hơn Tăm tối hơn và nguy hiểm hơn Lối này Đi hài lòng vì hắn đã xoay sở để kiềm chế nỗi sợ hãi Hắn không nghe thấy tiếng bước chân trở lại của người đàn ông kia. Họ sẽ đi lên hay đi xuống đây? Hắn tự hỏi. Theo kinh nghiệm của hắn, giống loài elder thường chia làm hai loại. Những kẻ thích ngủ trên nóc nhà và những kẻ thích tầng hầm hơn. Morrigan là một sinh vật ưa thích gác mái và nóc nhà. Senuhet bước vào một vụng ánh sáng. Và đi chú ý thấy, lúc này đôi mắt hắn được tô phủ một lớp phấn đen đánh mi mắt của người Ả Rập. Mí trên của hắn tô đen hoàn toàn. Có hai đường kéo dài từ đuôi mắt ra đến lỗ tai. Ba đường thẳng đứng được vẽ nơi cầm hắn, ngay phía dưới đôi môi. Hắn dắt đi đến một cánh cửa dấu kín nằm ngay phía dưới cầu thang rộng và mở nó ra bằng một câu mật mã trong ngôn ngữ mà vua Tikal đã nói. Đi, đi theo hình bóng đó xuyên qua cánh cửa và dừng lại nơi một hành lang tối đen. Trong khi cánh cửa lách cách đóng lại phía sau lưng họ Hắn nghe thấy người đàn ông di chuyển phía trước mình Rồi những bước chân của hắn gõ lên những bậc thang Xuống Đi đoán là vị elder đen tối mà Morrigan đã gửi hắn đến gặp Là một sinh vật ưa thích các tầng hầm và đường hầm Tôi sẽ cần đến ngọn đèn Hắn nói lớn Tôi không muốn té xuống các bậc thang và ngã gãy cổ Giọng nói của hắn vang vọng nhẹ trong không gian chật hẹp Không hề có điện trong ngôi nhà này, tiến sĩ John Dia. ạ. Nhưng chúng tôi được biết, ông là một phù thủy danh tiếng. Nếu ông muốn tạo ra ánh sáng, ông được phép làm điều đó. Không nói một lời, đi duỗi thẳng tay ra. Một đốm xanh da trời hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Nó kêu tí tách, quay tròn quanh trục, rồi bắt đầu bừng sáng. Từ kích thước một hạt đậu, to lên thành một quả nho. Nó tỏa ra ánh sáng màu trắng xanh lạnh lẽo. Vẫn chìa tay ra phía trước Đi bắt đầu đi xuống cầu thang Hắn bắt đầu đếm các bậc thang Khi hắn bước dần xuống Nhưng nhanh chóng bỏ cuộc Và tập trung chú ý vào những hoa văn trang trí Trên các bức tường, trần nhà Và thậm chí sàn nhà Tất cả giống như đang bước vào một lăng mộ Ả Rập Nhưng không giống như vô số lăng mộ khác Mà hắn từng trông thấy Nơi những hình minh họa phai mờ dần xứt mẻ và dạn vỡ Và tất cả được phủ lên một lớp cắt thô Những hình trang trí nơi đây trông thật tinh khôi, rực rỡ và nguyên vẹn. Những màu sắc hơi bị khắc đi bởi ngọn đèn xanh mà đi đang cầm trên tay, trông giống như được sắp xếp. Những chữ tượng hình và mật mã trông sinh động và xoắn tít. Và tên của các vị thần được khắc trong một cái là bằng vàng rất dày. Một cơn gió đột ngột thổi tới khiến cho giọt đèn màu trắng xanh đung đưa và nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn, khiến cho những hình bóng biến đổi thình lình, mũi của đi khụt khịt. Ngọn gió mang theo mùi hôi của một cái gì đó lâu ngày Lâu ngày và thối rữa. Chiếc cầu thang đột ngột kết thúc Dẫn vào một hầm chứa Có mái vòm rộng rãi Đi cảm thấy một cái gì đó kêu lạo xạo Dưới chân hắn ngay từ bước đi đầu tiên Hắn hạ nhẹ tay xuống Và ngọn đèn trắng xanh chiếu băng ngang Qua sàn nhà Được lát bằng hàng nghìn khúc xương trắng Được dệt thành một tấm thảm ngà trên mặt đất Phải mất một lúc lâu Đi mới nhận ra rằng Đây là những mẩu xương chuột Một số cũ đến mức Chúng vỡ vụn ra thành bột trắng Khi hắn dẫm lên chúng Nhưng một số khác còn rất mới Không muốn hỏi một câu Mà hắn thật sự không muốn nghe câu trả lời Đi, đi theo người dẫn đường im lặng Những khúc xương vỡ vụn ra Dưới mỗi bước chân của hắn Hắn giơ cao bàn tay Cho ánh sáng dài xuống căn phòng Tuy nhiên không giống như các bậc thang Căn hầm bằng phẳng Và không trang trí gì Những bức tường có những sọc đen dịn nước Từng đám mốc xanh tập trung gần sàn nhà Những cây nấm lốm đốm tô điểm cho trần nhà Có vẻ như các ông gặp vấn đề với sự ẩm ướt Đi nói một cách thừa thải Đơn giản là để phá tan bầu không khí im lặng nặng nề Chẳng có vấn đề gì đâu xe nu hết nói nho nhỏ Chúng tôi không còn ở đây lâu nữa Ông ở đây có lâu không? Đi thắc mắc, liếc nhìn xung quanh Trong nơi này hả? Người đàn ông thứ hai ngừng lại nhầm tính chưa tới 100 năm thật sự chẳng đáng là bao một bóng đen chuyển động trong bóng tối vì chúng tôi sẽ không còn ở đây lâu nữa đó là lý do vì sao ông có mặt nơi đây phải không tiến sĩ đi giọng nói bỗng trộn lẫn giữa tiếng gầm gừ nóng này và tiếng rừ rừ gọt nhọn từng chữ tiếng Anh một cách khó khăn hầu như trái với ý muốn Đi dơ cao tay lên để cho ánh sáng trong lòng bàn tay chiếu vào hình dáng cao gẩy đang chuyển động trong bóng tối lờ mờ. Ánh sáng chiếu dọi lên đôi chân trần, những ngón chân màu đen sắc nhọn như móng vuốt. Rồi đến một cái váy trắng dày nặng dập nổi những viên đá quý. Rồi đến ngực áo có nhiều dây vải chéo qua chéo lại với các ký tự Ả Rập. Và cuối cùng là cái đầu. Mặc dù Đi biết là hắn đang nhìn thấy cái gì. Hắn vẫn không thể ngăn cản một tiếng kêu kinh ngạc thoát ra từ đôi môi khi hắn nhìn vào Bastet. Cơ thể đó là của một người đàn bà. Nhưng cái đầu chạm thấu trần nhà uốn vòm là một cái đầu mèo, bóng mượt và đầy lông lá. Với đôi mắt lớn có hai con ngươi màu vàng như những kẽ hở, một cái mũi nhọn dài và một đôi tai cao hình tam giác. Cái miệng hé mở và ánh sáng lạnh lẽo của đi chiếu xuyên qua hàm răng vàng bóng loáng. Đây chính là sinh vật đã được thở phụng qua nhiều thế hệ trên khắp các vùng đất của Ả Rập. Đi liếm đôi môi khô nứt khi hắn cúi chào thật thấp. Cháu gái bà, Morrigan, gửi lời chào đến bà và có nhờ tôi chuyển tới bà lời nhắn gửi. Đó là đã đến lúc bà trả mối thù đối với nữ thần ba mặt. Bà Stet trồm lên, thò bàn tay đầy móng sắc lên nếp gấp chiếc áo khoác ngoài đắt tiền của Đi vẽ những lỗ tròn trên lớp vải lụa. Chính xác. Hãy nói cho ta nghe một cách chính xác là cháu gái ta đã nói gì? Bà ta yêu cầu. Tôi đã nói với bà rồi đó. Đi nói, nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ, hơi thở của Bastet nồng nặc mùi thịt thối. Hắn tung trái banh ánh sáng xanh ra trời lên không khí cho nó treo lơ lửng và xoay tít. Rồi hắn gạt nhẹ các móng vuốt của Bastet ra khỏi áo khoác của mình một cách cẩn thận Chiếc áo đã bị rách một đường nhỏ Morgan muốn bà tham gia cùng cô ấy trong cuộc tấn công vương quốc bóng tối của Hecate. Đi nói một cách đơn giản Vậy là đã đến lúc rồi Bastet tuyên bố một cách đắc thắng Viên phù thủy cổ đại gật đầu Những bóng đen đu đưa nhảy nhót trên các bức tường theo những chuyển động Đã đến lúc Hắn đồng ý Lúc để giống loài elder quay trở lại và giành lại trái đất. bà stet chu lên, tiếng chu nghe cao vút và đầy đe dọa. Và rồi, vùng bóng tối sau lưng bà ta sôi lên rùng sục và hàng nghìn con mèo gồm đủ mọi chủng loại, đủ mọi kích thước nhảy vào căn hầm và tụ tập quanh bà thành một cái vòng tròn lớn chưa từng thấy. Đã đến lúc để săn đuổi, bà ta tuyên bố. Đã đến lúc cho ăn. Những con mèo lắc lư và gầm gào ẩm mỹ. Đi cảm thấy cảnh tượng thật đáng kinh hoàng, nghe như vô số em bé đang khóc. Tác phẩm Nhà Giả Kim, trường 21 Ska Thát đứng đợi ở những cánh cửa hé mở khi Sophie và Jot quay trở lại ngôi nhà. Con thằn lằn bay nhảy chồm chồm phía sau và hai con còn lại bay vòng tròn xa thấp phía trên đầu chúng. Gió ở dưới những đôi cánh thằn lằn làm cuộn xoáy lên những đám bụi mịt mù. Mặc dù không ai nói lời nào, cặp sinh đôi biết rằng chúng đang được dồn trở lại một cách nhẹ nhàng nhưng quyết liệt về phía ngôi nhà. Trong bóng tối lờ mờ, khuôn mặt của Ska xanh sao một cách không tự nhiên, mái tóc đỏ của cô chuyển thành màu đen trong bóng tối. Mặc dù đôi môi cô mím lại vẻ khắc nghiệt, giọng nói của cô khi cô cất tiếng nghe khá trung tính. Các em có thật sự muốn tôi nói cho biết rằng Việc làm của hai đứa nguy hiểm một cách ngu ngốc đến như thế nào không? Jốt định mở miệng trả lời, nhưng Sophie kéo cánh tay cậu, ngăn không cho cậu nói. Tụi em chỉ muốn trở về nhà, cô nói ngắn gọn với vẻ mệt mỏi. Cô đã biết những gì mà nữ chiến binh sắp sửa nói. Tụi em không thể, Scarlet nói và quay đi. Cặp sinh đôi đứng chần chờ nơi cánh cửa, rồi chúng quay lại ngó con thằn lằn bay chúng nghiêng nghiêng cái đầu như đầu rắn và chào mừng chúng bằng đôi mắt to có đôi con ngươi dài hẹp và giọng nói của nó vang lên rất khoát trong đầu chúng đừng lo lắng quá nhiều về scarthat cô ta chỉ mạnh miệng thôi chứ không hề có ý gì đâu sinh vật mở miệng để lộ hàng trăm chiếc răng hình tam giác trông như một nụ cười tôi tin chắc là cô ấy rất lo lắng cho các bạn nó thêm vào rồi quay ra xa vừa chạy vừa nhảy bước ngắn Và bay vào không trung với một cú đập lớn Đừng nói lời nào hết Sophie cảnh cáo em trai Những câu châm biếm và bình luận của George Luôn mang tới khó khăn cho cậu Mặc dù Sophie có khả năng quan sát và giữ im lặng Em trai cô luôn luôn vọt miệng nhận xét hay bình phẩm Chị đâu phải là ông chủ của em George trả lời cô một cách dễ cợt Nhưng giọng nói của cậu run rẩy. Jot sợ rắn kinh khủng kể từ lần đầu cậu đi cắm trại với cha mẹ và ngã vào một ổ rắn đuôi chuông. May mắn thay, con rắn độc chết người đó vừa ăn no và tàng lờ cậu bé, cho phép cậu tranh thủ vài giây để bỏ ra khỏi vùng nguy hiểm. Jot đã có những cơn ác mộng về rắn trong nhiều tuần tiếp theo, và theo sau đó cậu vẫn tiếp tục nằm mơ, đặc biệt là khi cậu bị căng thẳng cao độ, thường là trong thời gian thi cử. Những con thằn lằn bay với cái đầu giống rắn cũng nằm trong những cơn ác mộng tối tăm nhất của Jot Và khi nhìn thấy chúng nhảy lò cỏ trong đêm, cậu cảm thấy tim mình đánh lô tô mạnh đến nỗi lớp da trên ngực cậu thực sự rung động. Khi cái mặt có những chiếc răng dài vươn về phía cậu, cậu tưởng mình sắp ngất xỉu. Thậm chí, ngay bây giờ, cậu vẫn còn cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh giá chạy dọc theo xương sống. Sophie và Jot đi cạnh Skathat, đi xuyên qua ngôi nhà của Hecatei. Cặp sinh đôi để ý thấy những tấm ván lót sàn kêu cọt kẹt dưới bước chân. Những bức tường gỗ kêu lốp bốp và răng rắc như thể ngôi nhà đang chuyển động, thay đổi và vận mình lớn lên. Chúng cũng nhận thấy rằng những giọng nói, tiếng thét và tiếng gào hồi nãy đã rơi vào im lặng. Skathat dẫn bọn chúng vào một căn phòng tròn trống rỗng nơi nicolas Flamen đang đợi. Ông đứng xoay lưng về phía chúng, hai bàn tay ông chắp sau lưng và... Ông đứng nhìn chằm chằm vào màn đêm Ánh sáng duy nhất trong căn phòng Đến từ vầng trăng vành vạnh Này đã lặn xuống dưới đường chân trời Một phía của căn phòng Chìm trong ánh sáng trắng bạc gai gắt Phía bên kia cũng chìm trong bóng tối Sketty băng qua bóng tối Đến đứng bên cạnh nhà giả kim Cô khoanh tay trước ngực Và quay nhìn về phía cặp sinh đôi Khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì Lẽ ra Hai cháu đã bị giết Flamen nói nhỏ nhẹ mà không hề quay lại Hay là còn tồi tệ hơn thế nữa Chú không thể giữ bọn cháu ở đây Jốt nói vội vã Giọng của cậu vang to trong không gian im lặng Bọn cháu không phải tù binh của chú Nhà giả kim liếc nhìn ra phía sau lưng Ông đang đeo chiếc kính tròn nhỏ Và trong bóng tối lờ mờ Đôi mắt của ông giấu kín Đằng sau những mắt kính tròn gọng bạc Không, không phải tù binh ông nói lặng lẽ trọng âm tiếng pháp bỗng nhiên nghe rất rõ ràng hai cháu là tù nhân của hoàn cảnh của một sự trùng hợp ngẫu nhiên và của cơ hội nếu như hai cháu tin vào những điều đó tôi không tin scath thì thầm tôi cũng đâu có tin nicolas nói xoay mình lại ông cười kính ra và day day sống mũi có những quầng thâm ngay dưới đôi mắt xanh nhợt của ông và đôi môi ông mím chặt thành một đường kẻ mỏng. Chúng ta tất cả đều là tù nhân của những thứ này, tù nhân của hoàn cảnh và điều kiện. Gần 700 năm trước, chú đã mua một cuốn sách cũ mòn, được viết bằng một thứ ngôn ngữ không thể hiểu được. Đó là ngày chú cũng trở thành một tù nhân, mắc kẹt như thể bị giam đằng sau những chấn song. Hai tháng trước, Jot. Lẽ ra cháu không bao giờ nên đến xin việc nơi chỗ chú. Hay cháu Sophie, lẽ ra cháu cũng không nên làm việc ở tiệm tách cà phê. Nhưng hai cháu đã làm và bởi vì quyết định của mình và cả hai đứa đều đứng bên cạnh chú trong đêm nay. Ông ngừng lại và liếc nhìn Skath. Tất nhiên Có một cơ sở lập luận rằng hai cháu đã được định đoạt để nhận việc làm thêm để gặp Perenel và chú và để rơi vào cuộc phiêu lưu này. Ska gật đầu, định mệnh, cô nói. Chú đang nói là mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn của bọn cháu. Sophie hỏi, và tất cả những việc này đều được đẩy đưa theo số phận. Cô lắc đầu, cháu không tin điều đó dù chỉ trong một phút. Ý tưởng đó đã đi ngược lại tất cả những gì mà cô tin tưởng. Ý tưởng cho rằng có thể nói trước một tương lai nghe thật buồn cười. Cháu cũng không tin, Jot nói một cách bướng bỉnh. Và đây, Flamen nói nhỏ nhẹ, điều gì sẽ xảy ra nếu chú nói với hai cháu là cuốn sách của Pháp Sư, một cuốn sách được viết hơn 2.000 năm trước. Nó có nói về hai cháu? Không thể được, Jot buột miệng, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ bởi tiết lộ. À, Nicolas Flamen dang rộng đôi cánh tay Và điều này có nghĩa Là không thể hay không Đêm nay, hai cháu đã đụng Với những kẻ bảo vệ có cánh của Hecate Hai cháu nghe thấy những giọng nói Trong đầu mình Những điều đó là không thể ư Và những con Tocanta Bọn chúng cũng là điều không thể Chúng là những sinh vật không có quyền tồn tại Bên ngoài những thần thoại Và còn chúng tôi thì sao Ska hỏi Nicholas gần 700 tuổi và tôi thì già đến mức tôi đã từng chứng kiến các triều đại vươn lên rồi sụp đổ Chẳng lẽ chúng tôi cũng là điều không tưởng nốt Và cả George lẫn Sophie đều không thể phủ nhận Nicholas bước lên phía trước và để hai tay lên vai của cả George và Sophie Ông không cao hơn cặp sinh đôi và đứng nhìn thẳng vào đôi mắt chúng Hai cháu phải thừa nhận rằng mình đã bị mắc kẹt trong thế giới đầy những điều không thể xảy ra được này. Nếu rời khỏi nó, hai cháu sẽ đem đến chính sự hủy diệt cho gia đình và bạn bè mình và nhiều khả năng là cái chết cho chính mình nữa. Bên cạnh đó, Skathat nói thêm một cách chua chát. Nếu hai đứa đã được nói đến trong cuốn sách, thì hai đứa có bổn phận phải có mặt ở nơi đây. Cặp sinh đôi nhìn Sketty và Flyman, ông gật đầu. Đúng thế, cuốn sách đầy những lời tiên tri Một số trong đó đã thành sự thật Một số khác có thể xảy ra trong tương lai Nhưng cuốn sách đặc biệt có đề cập đến Hai mà chỉ một, bạc và vàng Bạc và vàng, Sophie thì thầm Và chú tin rằng Đúng, chú tin là Hai đứa chính là những gì mà lời tiên tri nói đến Thực sự, chú bị thuyết phục về điều đó Skathat tiến đến đứng bên cạnh Flamen Điều đó có nghĩa là Hai em đột nhiên trở nên cực kỳ quan trọng Không chỉ đối với chúng tôi Mà còn đối với đi Và các eo đỏ đen tối Tại sao? Chốt liếm đôi môi đột nhiên khô nứt Tại sao tụi cháu lại quan trọng đến như vậy? Nhà giả Kim liếc qua vai ông Nhìn Sketty để tìm kiếm sự ủng hộ Cô gật đầu Nói với chúng đi Chúng cần được biết Cặp sinh đôi quay nhìn Sketty rồi lại sang nhà giả kim. Chúng linh cảm thấy rằng những gì ông ta sắp sửa nói với chúng là vô cùng quan trọng. Sophie cầm lấy tay George và cậu siết chặt những ngón tay cô. Cuốn cô đích tiên đoán rằng hai mà chỉ một sẽ cứu thoát hoặc hủy diệt thế giới. Ý của chú là gì? Hoặc cứu thoát hoặc hủy diệt? George đòi hỏi nó phải là hoặc cái này hoặc cái kia đúng không? Từ dùng trong cuốn cô đích Tương tự với một biểu tượng Babylon cổ xưa có nghĩa là hoặc cái này hoặc cái kia. Flamen giải thích. Thực ra, chú luôn luôn nghi ngờ không biết đó có phải là một trong hai cháu có khả năng cứu thoát thế giới trong khi người kia có sức mạnh hủy diệt nó. Sophie lấy khuỷu tay thúc vào sườn chốt. Kẻ hủy diệt sẽ là em đó. Flamen đứng lùi ra sau hai đứa trẻ. Trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa, khi Hecate thức dậy, Chú sẽ nhờ bà ta đánh thức ma thuật tiềm ẩn của hai cháu. Chú tin là bà ta sẽ làm điều đó. Chú hy vọng và cầu nguyện là bà ta sẽ làm. Ông nói nồng nhiệt. Rồi chúng ta sẽ ra đi. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Rốt hỏi cùng lúc Sophie nói. Chắc là Hệ Cát Tây sẽ không cho phép chúng ta ở lại nơi đây. Chú hy vọng là một số elder khác hoặc những con người bất tử sẽ được thuyết phục về sự giúp đào tạo hai đứa. Và không, chúng ta không thể ở đây. đi và Morrigan đã đánh thức một trong những elder đáng kinh hoàng nhất, Bastet. Nữ thần mèo Ả Rập đó hả? Sophie hỏi. Flamen chấp mắt trong nỗi ngạc nhiên. Chú rất ấn tượng. bà mẹ của tụi cháu là những nhà khảo cổ, chú ấy nhớ cho. Trong khi những đứa trẻ khác được đọc chuyện cổ tích cho nghe trước giờ đi ngủ, bà mẹ tụi cháu lại kể về những thần thoại và huyền thoại. Nhà giả kim gật đầu. Ngay cả khi chúng ta đang nói đây, Barstead và Morrigan đang tập hợp quyền năng để tấn công tổng lực và vương quốc bóng tối của Hecate. Chú e là bọn chúng sẽ cố gắng tấn công vào những giờ của buổi tối khi Hecate đang ngủ. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của chúng và bình minh sắp ló dạng rồi. Chú chắc chắn là bọn chúng biết là chúng sẽ chỉ có một cơ hội Và bọn chúng cần tập trung toàn bộ lực lượng vào một chỗ trước lúc tấn công Trong lúc này, chúng tin là chúng ta không biết gì về ý định của chúng Và quan trọng hơn, chúng không biết là chúng ta đã để ý tới sự can thiệp của Bastet Nhưng chúng ta sẽ sẵn sàng ngăn tiếp chúng Làm thế nào mà chúng ta biết được? Sophie hỏi Perenel nói với chú Flamen nói và trả lời luôn câu hỏi khá rõ ràng tiếp theo Cô ấy là một phù thủy tháo vát. Cô ấy đã triệu tập một linh hồn đã lìa khỏi xác để chuyển lời nhắn đến cho chú. Một linh hồn đã lìa khỏi xác? Sophie nói. Ý chú là một con ma. Sau những gì mà chúng đụng độ tính đến nay, cô thấy rằng thật dễ dàng để tin vào ma. Đúng vậy. Flamen nói. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tấn công nơi đây? Ý cháu là... Chúng ta đang nói đến loại hình tấn công nào? rốt hỏi. flamen nhìn qua vai về phía Sketty. Tôi chưa có mặt trong lần cuối cùng giống loài eo đỏ giao chiến với nhau. Tôi thì có. Sketty nói một cách u sầu. Phần lớn con người chẳng ai biết đến bất cứ điều gì đang xảy ra lúc đó. Cô nhún vai. Nhưng sự phóng ra các năng lượng ma thuật trong các vương quốc bóng tối chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh đến khí hậu và địa chất địa phương. Có thể sẽ xảy ra động đất Một cơn lốc xoáy Hay cả hai cuồng phong và mưa Rất nhiều mưa Và tôi thực sự rất ghét mưa cô nói thêm Đó là một trong những lý do tôi rời khỏi Hibenia Chúng ta sẽ phải làm một cái gì đó Sophie nói Chúng ta phải báo cho mọi người biết Với lời cảnh báo sẽ diễn đạt như thế nào đây Flamen nói Rằng sắp tới sẽ diễn ra một cuộc chiến pháp thuật có thể gây ra động đất và lũ lụt Không phải là điều mà cháu có thể gọi điện tới tòa báo hay trạm dự báo thời tiết đâu nhé Chúng ta phải... Không, chúng ta không làm chuyện đó Nhà giả Kim nói dứt khoát Chúng ta phải đưa hai cháu cùng những trang giấy xé ra từ cuốn sách ra xa khỏi nơi đây Còn Hecate thì sao? Chốt hỏi Liệu bà ta sẽ có thể tự vệ chứ? Chống lại đi và Morrigan. Được, nhưng với ba step nhập bọn với chúng, tôi đơn giản là không biết được. Sketty trả lời, tôi không biết nữ thần mạnh tới mức nào. Mạnh hơn là cô có thể tưởng tượng. Tất cả họ quay về phía cửa ra vào, nơi một cô gái trẻ, trông không thể lớn hơn tuổi 11, đang đứng, chớp mắt và há miệng ngáp. Cô lấy tay dụi dụi đôi mắt màu vàng sáng và nhìn họ chằm chằm rồi cô mỉm cười hàm răng trắng sáng nổi bật lên làn da đen huyền cô mặc một chiếc áo choàng rộng và ngắn may bằng loại vải óng ánh giống như loại mà hết cát tây già hơn đã mặc nhưng lần này chiếc váy có những sọc màu vàng và xanh lá cây mái tóc trắng bạc của cô uốn thành nhiều loạn quăn phủ xuống đôi vai nhà giả kim cúi chào chào buổi sáng tôi đã không nghĩ là cô thức dậy trước bình minh Làm sao tôi có thể ngủ được với tất cả hoạt động này?" Hecate nói, "Ngôi nhà đánh thức tôi dậy." "Ngôi nhà?" Jote bắt đầu. "Ngôi nhà?" Hecate nói rất khoát, "Nó vẫn đang sống." Có hàng tá câu hỏi và bình luận Jote định nói ra, nhưng nhớ lại chất lỏng màu xanh lá cây đêm qua, cậu quyết định một cách khôn ngoan là ngậm miệng. "Tôi biết là Morrigan và bà chị Elder Bastet" Đang có kế hoạch tấn công tiêu diệt Vương quốc bóng tối này Cô gái nói một cách dứt khoát Nicholas liếc vội sang Skathat Lúc đó đang khẽ nhún vai nhẹ nhẹ Cô không biết là Làm cách nào Hecate biết được chuyện đó Tôi chắc chắn là em hiểu rằng Tất cả những gì xảy ra trong ngôi nhà này Tất cả từ ngữ được nói ra Hay thậm chí cả từng ý nghĩ Hecate nói Đưa mắt nhìn chốt Ta đều biết Cô gái mỉm cười Và trong giây phút đó, trông giống hệt như phiên bản giả hơn của chính cô ta. Nụ cười là môi cô cong lên, nhưng không làm cho ánh mắt lay động. Cô đi quanh căn phòng, và Sophie để ý rằng, khi cô chuyển động, ngôi nhà phản ứng lại sự hiện diện của cô. Khi cô đứng nơi ngưỡng cửa, những chổi non xanh nhú lên, dầm đỏ và ngưỡng cửa nở ra những bông hoa li ti xanh biếc. Nữ thần ba mặt dừng lại ngay trước mặt Nicolas Flamen. Và nhìn vào đôi mắt lo lắng của ông Tôi thích thú hơn nếu như ông đã không đến nơi đây Tôi sẽ thích thú hơn với việc không đánh nhau với bà chị và cháu gái của mình Và tôi chắc chắn là sẽ thích thú hơn nếu như không bị buộc phải chọn lựa đứng hẳn về phía một phe nào đó Ska khoanh tay trước ngực và nhìn nữ thần chăm chú Cô không bao giờ thích chọn phe Hecate Hẻn chì cô có ba mặt Sophie ngắm nhìn Hecate, trong khi Scathach nói và trong một khoảnh khắc cô thoáng trông thấy một cái gì đen tối và cực kỳ giả nua lóe lên trong đôi mắt cô gái trẻ. Tôi đã sống sót qua nhiều thiên niên kỷ bởi vì tôi chú ý quản lý hội đồng của mình, Hecate nói. Nhưng tôi đã chọn phe khi mà cuộc chiến đáng để chọn và bây giờ, Nicholas và nói một cách nhỏ nhẹ, tôi nghĩ đã đến lúc chọn lần nữa. Tuy nhiên, chỉ mỗi một mình cô là có thể quyết định cuộc chiến này có đáng để chọn hay không. Hệ phất phớt lờ câu hỏi và xoay quanh nhìn vào khuôn mặt của Sophie và George. Bàn tay nhỏ của cô chuyển động trong không khí và ngay lập tức các luồng điện xung quanh hai đứa trẻ lóe lên ánh sáng bạc và vàng lấp lánh. Cô nghiêng đầu qua một bên, nhìn bọn trẻ, quan sát những bong bóng sáng bạc bao quanh Sophie và rồi nhìn những đường viền họa tiết vàng đang chuyển động lên xuống trong luồng điện của chốt Ông có thể đúng Cuối cùng thì cô nói Những đứa trẻ này thực sự đúng là những người mà cuốn codex đề cập tới đã nhiều thế kỷ trôi qua kể từ khi tôi tiếp xúc với những luồng điện tinh khiết đến nhường này Hai đứa trẻ sở hữu những năng lượng tiềm ẩn mạnh khủng khiếp còn chưa khai thác Flamen gật đầu Nếu tôi có thời gian tôi sẽ đào tạo cho chúng và từ từ đánh thức sức mạnh tiềm tàng của chúng. nhưng những sự kiện cứ xảy ra khiến cho thời gian trở thành một thứ hàng hóa quý giá mà tôi không hề có. khả năng giải phóng năng lực tiềm ẩn của hai đứa trẻ nằm trong tay cô. cô có thể làm một cái gì đó ngay trong nháy mắt, mà lẽ ra người khác phải mất nhiều năm mới làm được. Hecate liếc qua vai để nhìn nhà giả Kim và có những lý do chính đáng. Khiến cho việc đánh thức phải mất nhiều năm Cô nói một cách tùy tiện Con người ít khi sử dụng các giác quan của mình Ông đang muốn đánh thức trọn vẹn năng lượng tiềm ẩn trong hai đứa trẻ Tôi sẽ không làm điều đó Những giác quan bị quá tải có thể hủy diệt chúng Làm cho chúng hóa điên Nhưng Flamen bắt đầu Tôi sẽ không làm điều đó Cô quay lại phía hai đứa trẻ Những gì mà ông ta yêu cầu ta làm có thể giết chết hai em Nếu ai em may mắn, cô nói, và rồi quay đi và bước ra khỏi căn phòng, để lại những dấu chân nhỏ lún phún cỏ xanh phía sau lưng. Tác phẩm, nhà giả kim, trường 22. Cặp sinh đôi tắt tiếng trong giây lát vì choáng váng, rồi chốt bắt đầu. Ý cô ta muốn nói gì? Nhưng, Nicholas vội vã băng qua cậu, tảng lờ câu hỏi. Rồi ông đi theo Hecate ra ngoài hành lang. Cô ta nói quá lên thôi. Ông ngoái đầu nhìn lui và nói Cố làm cho hai đứa hoảng sợ đó mà. Ồ, sợ thật đấy. Chốt thì thầm. Cậu nhìn sang Ska thát. Nhưng cô quay lưng lại và bước đi ra phía khu vườn. Này, cậu gọi với theo sau lưng cô. Quay lại đi. Tôi có vài câu hỏi. Cậu cảm thấy một cơn giận bất thần vụt đến. Cậu cảm thấy mệt mỏi vì cứ bị cư xử như đối với một đứa trẻ. Cậu... Và chị gái xứng đáng nhận được một số câu trả lời Jot, Sophie cảnh báo Nhưng em trai cô phóng qua mặt cô Và hướng về phía đôi vai của Skathat Những ngón tay của cậu thậm chí chưa hẻ chạm vào cô Đột nhiên cậu bị chụp lấy, xoắn tít, quay vòng Và rồi ném lên không khí Cậu rơi mạnh xuống sàn nhà đủ để đánh bật tất cả không khí ra khỏi phổi Và cậu thấy mình đang nhìn chân chối vào chiều dài thanh kiếm của Skathat Cô chĩa thẳng mũi kiếm vào giữa hai con mắt của cậu. Khi cô nói, giọng của cô chỉ hơn lời thì thầm một chút. "Đêm qua, em đã xúc phạm một trong những giống loài Elder. Hôm nay, em xoay sở để chọc tức một trong những thế hệ kế tiếp, và bây giờ, còn chưa đến bình minh." Cô nói thêm, nữ chiến binh tra gươm vào vỏ và nhìn về phía Sophie, mặt đang tái nhợt sững sờ. Cô thậm chí còn không nhìn thấy chuyển động của Skath. Cậu ta có luôn luôn như thế này không?" Skepty hỏi. "Như thế này là thế nào?" Sophie hỏi. Ngu ngốc, gọi ý tầm bậy, khinh suất liều lĩnh. Tôi có cần phải nói tiếp không?" "Không cần đâu." "Và vâng, nó thường như vậy đó, đôi khi còn tệ hơn. Khi hai đứa cùng lớn lên, cô thường chọc giỗt là cậu có các gen hành động, trong khi cô có nhiều gen suy nghĩ." Em trai cô bốc đồng và táo bạo. Nhưng cậu cũng rất trung thành và đáng tin cậy Scathat kéo chân rốt đứng lên Nếu em cứ tiếp tục với tốc độ như thế này Em sẽ không tồn tại lâu trên thế giới Em chỉ muốn hỏi chị một vài câu hỏi thôi Em may mắn đó Vài thế kỷ trước tôi có thể đã giết chết em rồi Tôi đã từng rất nóng nảy. Cô thừa nhận Nhưng tôi đã và đang nỗ lực kiềm chế cảm xúc của mình Jot xoa lưng nhẹ nhẹ Cậu hiểu rằng nếu như Skatat quăng cậu xuống một hòn đá, cậu có thể bị thương rất nặng. Nhưng cậu nhận thấy rằng cô đã cẩn thận thả cho cậu rơi xuống những bãi cỏ và đám rêu. Trông như một cú ném của judo. Cậu nói run run, cố gắng để giọng nói của mình vang lên tự nhiên và đổi đề tài. Một cái gì tương tự như vậy? Chị học judo ở đâu? Tôi không học judo. Tôi tạo nên ông tổ lâu đời của phần lớn các môn võ thuật được học ngày nay. Nữ chiến binh tóc đỏ nói, đôi mắt sáng màu xanh lá cây lóe lên rãnh mảnh. Thật sự, hai em cũng chẳng bị hại gì nếu như tôi chỉ cho hai em một vài động tác đơn giản. Em nghĩ là tụi em sẽ làm được những động tác tốt hơn sự đơn giản. George nói, tụi em học taekwondo 2 năm khi ba mẹ em dạy học ở Chicago và tụi em học karate ở New York. Hay Boston ta? Chị sáng tạo ra judo hả? Sophie hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình đều đều. Không, Kano Jigoro mới là người tạo ra judo hiện đại. Nhưng ông ta đặt nền móng cho hệ thống giao chiến ở môn Jujitsu, một bộ môn liên quan đến Aikido được phát triển mạnh hơn trong thế kỷ 14. Tôi tin là tôi đã ở Nhật Bản trong thời gian đó. Tất cả các bộ môn võ thuật đều có gốc rễ chung. Và đó là tôi Sketty nói một cách khiêm nhường Lại đây Nếu hai em đã biết chút ít về taekwondo và karate Thì rất có ích Hãy để tôi chỉ cho hai em vài động tác cơ bản Trong khi chúng ta chờ Nicholas Chú ấy đâu rồi? Sophie hỏi Ngoái đầu nhìn về phía ngôi nhà Chuyện gì đang xảy ra ở đó? Có phải là chú ý đang nhờ Hecate Đánh thức năng lượng ma thuật tiềm ẩn của tụi em không? Đúng thế Sketty đồng ý Nhưng Hecate nói là Việc đó có thể giết chết tụi em mà Jot nói khẩn thiết Cậu đã bắt đầu nghi ngờ là chương trình của Flamen Vượt ra ngoài việc bảo vệ hai đứa trẻ Ông ta đang theo đuổi một điều gì khác hơn Cô ta chỉ đoán thôi Sketty nói Cô ta khi nào cũng là một nữ hoàng của bi kịch mà Vậy Nicholas chắc chắn là tụi em không gặp nguy hiểm Jot hỏi Không Ông ta thực sự là không chắc được Skete mỉm cười, nhưng tin tôi đi, hai em đang gặp nguy hiểm đó. Sự khác biệt duy nhất đó là nếu Hecate đánh thức hai em, khi đó hai em sẽ thật sự gặp nguy hiểm trầm trọng. Nicolas Flammen đi theo Hecate đi xuyên qua ngôi nhà. Những ngón tay của người phụ nữ trẻ rẹt lên những bức tường, để lại những vệt gỗ sáng có lá và hoa theo dấu chân cô. Tôi cần sự giúp đỡ của cô, Hecate. Tôi không thể làm việc này một mình được, ông gọi cô. Nữ thần phớt lờ ông ta. Cô đi xuống một hành lang thẳng tắp và lao về phía trước. Những bước chân của cô để lại những đám cỏ xanh tiếp tục mọc lên ngay cả khi flamen vội vã chạy theo cô. Nhưng khi ông đi được một nửa chiều dài hành lang thì những cây cỏ đã mọc cao ngang đầu gối. Rồi... Ngang thắt lưng và đột ngột toàn bộ hành lang phủ đầy những cây cỏ cao, sắc như dao cạo. Chúng cùng nhau thì thầm du dương, những âm thanh nghe như những lời nói. Nicholas Flamen cho phép một ít giận dữ dỉ ra trong luồng điện của mình. Nắm tay phải thành một nắm đấm, ông đột ngột xòe rộng bàn tay và không khí tràn ngập mùi thơm bạc hà. Những cây cỏ ngay trước mặt ông xẹp hẳn xuống, như thể chúng bị một cơn gió mạnh thổi dạp. Và... Nhà giả Kim chỉ vừa kịp nhìn thấy người phụ nữ trẻ bước vào một căn phòng tách biệt hẳn với căn phòng còn lại của ngôi nhà. Nếu như ông chậm trễ chỉ một giây, ông rất có thể đã bước qua cánh cửa mở. Những trò chơi thế này đủ rồi đấy, Flamen nói, tiến vào phòng. Tây quay người lại đối mặt ông. Cô đã giả đi đôi chút sau vài phút băng qua dãy hành lang. Bây giờ, trông cô độ khoảng 15 tuổi. Khuôn mặt của cô như một chiếc mặt nạ xấu xí với đôi mắt màu vàng gai gắt. Làm sao mà ông có thể dám nói những lời như vậy với tôi? Cô giơ cao hai bàn tay một cách đe dọa. Ông biết là tôi có thể làm gì ông rồi đó. Cô sẽ không dám làm, Flamen nói với một sự trầm tĩnh mà ông không cảm thấy được. Và tại sao lại không? Hekate nói, đầy ngạc nhiên, cô ta không quen với việc bị cự lại. Bởi vì tôi là người bảo vệ cuốn sách Cuốn sách mà ông đã mất Tôi cũng chính là người bảo vệ xuất hiện trong những lời tiên tri của cuốn sách Vlamen nói Người bảo vệ tiếp theo và sau cùng Ông nói tiếp Cặp sinh đôi cũng xuất hiện trong cuốn sách Cô đã nói với tôi là cô biết Abraham người tạo ra cuốn cô Cô biết những lời tiên tri và tiên đoán chính xác đến mức nào Ông ta thường sai tay lầm bẩm. Là người bảo vệ, tôi nhờ cô làm một điều gì đó mà tôi tin là cốt yếu đối với sự sống sót của không chỉ giống loài elder mà còn của con người. Tôi muốn cô đánh thức năng lượng ma thuật tiềm ẩn trong cặp sinh đôi. Điều đó có thể giết chết chúng, nữ thần nói thẳng thừng. Cô thực sự không hề quan tâm tới việc những con người tầm thường còn sống hay đã chết. Đó là một khả năng, Vlamen thừa nhận. Cảm thấy một cái gì đó lạnh lẽo và bút giá nhói lên trong dạ dày. Nhưng nếu như cô không giúp đỡ cho chúng, thì cái chết sẽ đến với hai đứa trẻ. Hecate xoay người và bước tới, đứng bên cửa sổ. băng qua bãi cỏ nghiêng dốc, Skathat đang trình diễn một loạt các nắm đấm cho cặp sinh đôi. Chúng bắt trước các chuyển động của cô một cách nhịp nhàng. Flamen đứng cạnh Hecate bên cửa sổ. Cái thế giới mà chúng ta đang sống mới kỳ lạ làm sao? Ông thở dài. Khi mà tất cả mọi thứ, thậm chí cả sự tiếp diễn của loài người, lại nằm trên đôi vai của những đứa trẻ mới lớn. Ông có biết vì sao loài người chiến thắng mà giống loài elder cuối cùng lại bị xua đuổi khỏi trái đất không? Hecate hỏi một cách đột ngột, nhờ có sắt phải vậy không? Đúng, bởi vì sắt, chúng tôi đã sống sót qua vụ chìm Danutalis, chúng tôi đã sống sót qua cơn đại hồng thủy và tiếp tục là thời băng hà. Và rồi khoảng 2.000 năm trước Một công nhân chuyên về kim loại Người đã chế tạo ra đồng thiếc Bắt đầu thử nghiệm loại kim loại mới Ông ta chỉ là một người đàn ông Và ông ta đã xoay sở Quét sạch một giống nòi Cùng một cách sống Những thay đổi to lớn Luôn luôn xảy ra Sau những hành động của chỉ một con người Hecate rơi vào im lặng Quan sát cặp sinh đôi đấm và đá Cùng với Scathat Bạc và vàng Những loại quý hiếm nhất trong tất cả các luồng điện Cô thì thầm Và trong tích tắc Những luồng điện nở hoa rực rỡ Quanh cặp sinh đôi Nếu tôi làm chuyện đó Và chuyện đó giết chết lũ trẻ Liệu ông có thể sống với lương tâm của mình không? Tôi đã già Quá già Nicholas nói nhẹ nhàng Cô có biết bao nhiêu người bạn Mà tôi đã trôn trong vài thế kỷ qua không? Và ông có cảm thấy sự mất mát Có một nét tò mò cao độ trong giọng nói của Hecate. Từng người. Ông vẫn còn cảm thấy điều đó chứ? Vâng, mỗi ngày. Nữ thần vươn tay chạm vào vai Flamen. Khi đó, ông vẫn còn là con người, Nicholas Flamen. Ngày mà ông ngừng việc quan tâm cũng là ngày ông trở thành một kẻ như đi và đồng loại của hắn. Cô quay lại về phía khu vườn và nhìn cặp sinh đôi. Cả hai đều đang cố gắng và thất bại Trong việc tung những nắm đấm vào Scathat Lúc đó đang nhún và uốn mình Mặc dù cô ta không hề di chuyển ra khỏi một điểm nhất định Từ xa Chồng họ như ba đứa trẻ mới lớn Đang luyện tập một điệu nhảy mới Nhưng Hecate biết rằng Chẳng có gì bình thường Nơi bất kỳ ai trong số họ Tôi sẽ làm việc đó Cuối cùng thì cô nói Tôi sẽ đánh thức năng lượng của chúng Phần còn lại tùy thuộc vào ông ông sẽ phải rèn luyện chúng flamen cúi đầu chào để cô khỏi nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt ông nếu cặp sinh đôi sống sót qua vòng đánh thức sẽ có một cơ hội dù là mong manh nhất là ông sẽ có thể được gặp lại perenel hãy nói tôi hay ông bắt đầu đoạn ho nhẹ để làm thông cổ họng người đàn ông đã khám phá ra quá trình tạo ra sắt Người thợ rèn 2.000 năm trước Điều gì đã xảy ra với ông ta? Tôi đã giết ông ta Hecate nói Đôi mắt màu vàng của cô mở lớn vô tội. Hành động của ông ta đã hủy diệt chúng tôi Tôi còn có thể làm gì hơn Nhưng cũng đã quá muộn Bí mật của sắt đã được giới thiệu ra trên toàn thế giới Flamen nhìn cặp sinh đôi Quan sát chốt kéo chân Sophie Và cô móc một chân vào chân cậu Và thầy cậu lăn quay xuống đất. Tiếng cười của hai đứa trẻ vang lên giòn giã trong suốt buổi sớm trước lúc bình minh. Ông cầu mong là họ sẽ không quá muộn lần này. Tác phẩm Nhà giả kim, trường 23 Những con mèo của San Francisco rời thành phố trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Từng con một hay đi thành đôi, những con mèo đường phố hoang dại mình đầy sẹo. Những con mèo nhà mập tròn, lông láng mịn, tất cả mọi hình dáng, kích thước, giống thuần chủng hay lai tạo, lông dài hay lông ngắn, bọn mèo đi xuyên qua bóng đêm như một làn sóng nham hiểm. Chúng dâng lên như sóng, vượt qua những cây cầu, sục sôi trong những ngõ hẻm, đua qua những đường hầm dưới các con đường hay nhảy qua những mái nhà, tất cả đều hướng về phía Bắc. Chúng phóng qua trước mặt của những người đi đường hoảng hốt và choáng váng. Những con mèo không hề dừng lại để ăn thịt chuột. Chúng cũng phớt lở luôn các tổ chim. Và mặc dù chúng di chuyển trong im lặng, những bước chân của chúng tạo ra những âm thanh phi thường. Đêm hôm đó, cả thành phố San Francisco vang vọng tiếng chu đầy bản năng của hàng trăm nghìn con chó. Tiến sĩ John Dee cảm thấy không vui và thêm một chút sợ hãi. Mọi chuyện nghe rất hùng hồn khi hắn cùng bàn bạc về cuộc tấn công Hecate và vương quốc bóng tối của bà ta. Thế nhưng, khi ngồi trước lối ra vào vương quốc bóng tối vô hình của Hecate, nhìn bọn mèo và chim đổ bộ đến theo lời triệu tập của các bà chủ đáng kính sợ, Bastet và Morrigan của chúng, thì đó hoàn toàn là một chuyện khác. Những sinh vật nhỏ bé này có thể làm gì để chống lại ma thuật cổ xưa của một trong những kẻ hạng đầu của giống loài elder. đi ngồi trong một chiếc hammer lớn màu đen bên cạnh cenohet người đàn ông có vai trò những người hầu của bastet. không ai trong số họ nói lời nào trong suốt chuyến bay ngắn trên chiếc phản lực riêng của đi từ los angeles đến san francisco trước đó. mặc dù đi có hàng nghìn câu muốn hỏi cenohet Qua nhiều năm, hắn đã nhận thức được rằng những người hầu cận của các elder đen tối như chính hắn không thích bị hỏi han. Bọn chúng đến cổng của vương quốc bóng tối của Hecate lúc gần 2 giờ sáng, và cũng vừa kịp lúc những con chim đầu tiên bắt đầu bay đến. Chúng xả xuống từ phía bắc và phía đông theo từng bầy dài đen đặc. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy đó là tiếng vỗ cánh của chúng và cả bọn cập bến trên những cái cây của thung lũng Miu. Chúng nhanh chóng tụ tập trên những cành nhánh khiến cho nhiều cảnh răng rắc cong oằn xuống. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau đó những con mèo xuất hiện. Chúng túa ra từ bóng tối như một tấm thảm dài vô tận dệt bằng lông thú và rồi dừng lại. Tất cả đối mặt vào cánh cửa mờ ẩn khuất của vương quốc bóng tối. Đi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe hơi hắn không thể nhìn thấy mặt đất nó được phủ kín. Về tất cả mọi hướng Mà đi có thể thấy được Bởi những con mèo Cuối cùng Khi điểm cực đông của đường chân trời Bắt đầu chuyển sang ánh sáng màu hồng cá hồi Xê nuôi hết lấy một bức tượng nhỏ màu đen Từ chiếc túi sách mà hắn đeo quanh cổ Và đặt nó lên bảng đồng hồ của chiếc xe Nó là tượng một con mèo Ả Rập Được chạm khắc rất đẹp Có kích thước chỉ bằng ngón tay út của hắn Đã đến lúc Hắn nói thì thào Đôi mắt của bức tượng màu đen sáng rực lên màu đỏ Bà ấy đang đến Senuhet nói Tại sao chúng ta không tấn công sớm hơn Khi Hekate đang ngủ Đi hỏi Dù đã nghiền ngẫm về giống loài elder đen tối trong vài trăm năm Hắn nhận ra rằng Thực tế hắn biết rất ít về họ Nhưng thực tế này khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu chút ít Bởi vì hắn nhận ra rằng Elder cũng biết rất ít về con người Xê nu hét tay lên vẫy Ra lệnh tập hợp lũ chim và mèo Chúng ta cần đồng minh Hắn nói nhỏ Đi gật đầu Hắn đoán là Bastet lúc này Đang vượt qua vô số vương quốc bóng tối tiếp giáp với thế giới loài người Sự thù ghét của giống loài eo đỏ đen tối với sắt Có nghĩa là Những phương tiện di chuyển hiện đại Như xe hơi và máy bay Là những thứ bọn họ không sử dụng Đôi môi mỏng của hắn nở ra Một nụ cười không có nét gì hài hước Đó là lý do vì sao bọn họ cần những người như hắn và Senuhet để hành động như một đại lý của họ. Hắn cảm thấy, hơn là trông thấy, những con chim di chuyển trên cây cối, nửa triệu con, có thể hơn, đầu chúng đều quay về hướng Tây. Hắn nhìn theo hướng nhìn chăm chú của đàn chim, hướng thẳng về điểm tối nhất trên bầu trời. Đầu tiên, hắn không nhìn thấy gì, nhưng rồi một hình dáng xuất hiện trên trời cao chỉ gây chú ý bởi vì nó che kín những vì sao morrigan đang tới đi biết rằng nằm sâu trong mọi huyền thoại đều có một hạt giống sự thật khi đứng nhìn lên bầu trời đêm quan sát khuôn mặt xanh sao của morrigan xuất hiện từ phía tây chiếc áo choàng lông quạ đen trải rộng sau lưng bà ta như một đôi cánh khổng lồ đi tin là hắn biết nguồn gốc của những huyền thoại vẻ macarong xuất hiện từ đâu qua những diễn biến của cuộc đời rất dài của hắn Hắn đã gặp macaron, những con macaron thật và không ai trong số chúng gây kinh hoàng như nữ thần quạ. Morrigan hạ xuống đất ngay chính trước mỗi chiếc hammer, những con mèo vẫn đang di chuyển khi bà ta xếp lại chiếc áo choàng để hạ cánh. Trong bóng tối lờ mờ, chỉ có khuôn mặt hình trái xoan trắng nhợt của bà ta nổi bật lên, đôi mắt của bà ta đen như màn đêm, trông giống như những cái lỗ khoét trên giấy. Và rồi, những con mèo gầm gừ, một làn sóng xáo động lan tỏa trong không khí, và Bastet bước ra từ bóng đêm. Nữ thần mèo mặc áo choàng của công chúa Ả Rập và cầm một ngọn giáo có chiều cao bằng với bà ta. Bà xải chân qua tấm thảm mèo đang bùa vây trước và sau lưng bà. Cao vượt lên so với Morrigan, bà nghiêng người thật thấp chào nữ thần quả. Cháu gái thân mến, đã đến lúc rồi phải không? Bà ta gầm gừ. Đã đến lúc rồi. Morrigan trả lời Cúi chào đáp lại Giữ sạch tầm áo choàng. Bà ta để lộ một chiếc cung tên Có gắn lông chim đeo quảng qua vai Bà ta tháo dây đeo của chiếc cung Và cầm lấy một mũi tên Từ ống tên đeo bên hông Rồi cùng quay người một lúc Hai nhân vật eo đở đen tối Chạy thẳng đến khe hở tưởng chừng Như không thể xuyên qua được Và nhảy băng qua Những con mèo và chim Đu theo sau họ Bây giờ thì bắt đầu rồi đây Xê nu hết nói một cách hân hoan, tay cầm các vũ khí, hai thanh kiếm Ả Rập bằng đồng thiếc có chạm trổ và chui ra khỏi chiếc xe. Hay là kết thúc, đi nghĩ, nhưng hắn giữ lại nỗi lo sợ cho riêng mình. Tác phẩm Nhà giả kim, trường 24 Jốt đứng nơi bìa rừng với chị gái và nhìn ba sinh vật nhỏ có cánh trông giống như những con rồng một cách đáng kinh ngạc. Chúng quay lộn và nhảy múa Trong những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh josh liếc nhìn cô Rồi vội vã nhìn ra phía khác Em không muốn chị làm điều đó Cậu nói nhanh Sophie đặt tay mình lên cánh tay em trai Tại sao lại không? Cô nói Cô tiến đến đứng trước mặt cậu buộc cậu phải nhìn thẳng vào cô Qua vai trái của josh Đứng ngay trước mặt cửa ra vào Của cây x ra siêu kỳ diệu cô có thể nhìn thấy nơi mà Flamen, Sketty và Hecate đang đứng nhìn hai đứa. xung quanh đó hàng nghìn con tóc an ta, cả trong lốt người và lốt lợn lòi, đang chạy nhốn nháo, nháo, chuẩn bị cho trận chiến. những con lợn lòi mặc những lớp áo giáp bằng da bọc kín vùng hông và lưng, và những con người tóc an ta cầm những ngọn giáo và thanh kiếm, từng đàn thần lằn bay lượn vòng trên bầu trời, và Những lùm cây bụi cỏ cao Đang hít thở với những sinh vật vô hình Đang trườn, bò và chạy hối hả Những người bảo vệ Giữ vững vị trí quanh cây ếch Leo trèo lên những cảnh lớn Và còn có những người canh gác Đứng yên lặng Nơi mọi cửa sổ Với cung tên và giáo trên tay Sophie nhìn vào mặt em trai Cô có thể nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu Trong đôi mắt xanh ra trời sáng rực của cậu Và Cô đột nhiên nhận ra rằng đôi mắt ấy mở to để giấu đi những giọt lẹ chưa rơi xuống. Cô định nắm tay rốt, nhưng cậu chìa tay ra nắm lấy tay cô trước và xiết nhẹ các ngón tay cô. Em không muốn bất cứ cái gì xảy ra cho chị cả. Cậu nói giản dị. Sophie gật đầu, không muốn nói câu nào. Cô cũng cảm thấy chính xác như vậy đối với em trai. Ba sinh vật trông giống như những con thằn lằn bay to lớn Bay qua đầu hai chị em Ngọn gió phía dưới đôi cánh chúng Làm xoáy tung những đám bụi dưới mặt đất Cả Sophie và Jốt đều không nhìn lên Nicholas nói là sẽ có những rủi ro Jốt tiếp tục Nhưng Hecate nói điều đó rất nguy hiểm Thậm chí có thể dẫn đến cái chết Em không muốn chị nếm trải sự đánh thức Trong trường hợp có điều gì đó không lành xảy ra Cậu kết thúc vội vã Em không muốn bất cứ điều gì xảy ra cho chị. Tụi mình phải làm điều đó. Nicholas đã nói rồi. Em không hoàn toàn chắc chắn rằng em tin ông ấy. George ngắn lời Sophie. Em cảm giác như ông ta đang theo đuổi một điều gì đó. Ông ta quá sốt sắng hối thúc Hecate đánh thức năng lượng của chúng ta. Bất chấp mọi nguy hiểm. Ông ta nói đây là cơ hội duy nhất của tụi mình. Sophie thuyết phục. Hôm qua... Ông ta đã nói là ông phải kéo chị em mình chạy ra xa khỏi cửa tiệm cho an toàn. Giờ thì, đột nhiên chúng ta phải được đào tạo để có thể bảo vệ chính mình khỏi đi vào bọn eo đỏ đen tối. tin em đi Sophie, Nicolas Flamen đang chơi trò chơi của riêng ông ta. Đôi mắt của Sophie hướng về phía nhà giả kim. Cô đã biết ông trong vài tháng qua và cô nhớ là đã viết trên blog của mình rằng Cô nghĩ ông rất tuyệt. Tất nhiên, giờ đây cô nhận ra rằng cô thực sự chẳng biết gì về ông ta. Người đàn ông mà cô nghĩ đến với cái tên Nick Fleming chỉ là một cái biệt hiệu, một lời nói dối. Fleming đang nhìn chăm chú vào cô. Trong tích tắc, cô tưởng tượng là ông ta biết hai chị em cô đang nói gì. Cả hai chúng ta không phải cùng lúc tham gia quá trình đánh thức. Rốt tiếp tục, hãy để em làm trước. Sophie nhìn vào đôi mắt cậu Và em nghĩ Chị sẽ cảm thấy như thế nào Nếu như có một điều gì đó xảy ra cho em Lần này đến phiên Jốt thấy rằng Cậu không thể cất lời Ý nghĩ Là một điều khủng khiếp có thể xảy ra với chị gái Chỉ mới xuất hiện trong đầu cậu cách đây ít phút Nhưng ý nghĩ đó làm cậu hoảng sợ Sophie nắm cả hai tay Jốt trong tay cô Ngay từ giây phút chúng ta sinh ra Chúng ta đã luôn làm mọi việc cùng nhau Cô nói Giọng cô thấp và nghiêm trang Và với việc ba mẹ thường xuyên vắng mặt Luôn luôn chỉ có chị và em bên nhau Em luôn luôn chăm sóc cho chị Chị luôn luôn lo lắng cho em Chị sẽ không cho phép em Tham gia quá trình này một mình Chúng ta sẽ cùng làm Như là cách chúng ta đã làm Tất cả mọi chuyện cùng nhau josh nhìn sâu vào mắt Sophie Chị có chắc không Cậu hỏi, cậu bắt đầu nhìn thấy một Sophie mới Chưa bao giờ chắc chắn hơn Chúng đều biết những điều còn chưa nói Không ai muốn ở lại một mình Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra trong quá trình đánh thức Cuối cùng, George gật đầu Rồi cậu nắm lấy tay chị gái Và cả hai cùng tiến đến đối mặt với nhà già Kim Hekate và Skepti Chúng tôi đã sẵn sàng Cặp sinh đôi nói Morrigan đang ở đây Sketty thông báo khi họ đi theo Nicholas và Hekate băng qua cánh cửa lớn Và tiến thẳng vào trung tâm cái cây Cô đã thay một bộ đồ chiến đấu màu đen Một chiếc áo thun cao cổ không tay Và giày bốt chiến đấu có đế dày. Cô đeo hai thanh kiếm ngắn ở phía sau lưng Hai cán kiếm nhô lên phía sau đôi vai cô Cô tô đen đôi mắt và má Khiến khuôn mặt cô trông như một chiếc đầu lâu Bà ta đến đây cùng với Bastet Bọn chúng đã tràn vào vương quốc bóng tối rồi Hecate có thể đẩy lùi bọn chúng Phải không Sophie hỏi Cô chỉ có một ý niệm mơ hồ Về sức mạnh của các nữ thần Nhưng ý nghĩ là có một cái gì đó Hùng mạnh hơn cả Hecate Làm cô khiếp hãi Sketty nhún vai Tôi không biết Bọn họ đổ bộ đến đây với cơ cấu tổ chức Bọn họ mang những đội quân của họ đi cùng Những đội quân? Chốt hỏi, đội quân nào? Thêm bọn người buồn hả? Lần này thì không có tụi golem đâu. Bọn họ mang theo những con chim trên không trung và những con mèo dưới mặt đất đi cùng họ. Sophie cười run rẩy. chim và mèo, bọn chúng có thể làm gì? Skatty liếc nhìn cô, đôi mắt cô sáng lấp lánh trên nền đen của bộ trang phục chiến đấu. Em đã thấy bọn chim làm gì với chiếc xe trên đường đến đây rồi đó? Sophie gật đầu Đột nhiên cảm thấy nôn nao trong dạ dày Hình ảnh những con quạ đen hôi hám tấn công kính chắn gió Và mổ lia lịa thành những lỗ thủng trên nóc kim loại của chiếc xe Sẽ ám ảnh cô cho đến ngày cô từ dã cõi đời Ồ, hãy tưởng tượng cái gì sẽ xảy ra Nếu như khoảng 10.000 con quạ tập trung lại 10.000 con? Sophie thì thầm Cả trăm nghìn con ấy chứ Skatvy nói Quay vào một hành lang hẹp Những con thằn lằn bay cho biết Có lẽ đến nửa triệu con quạ Và chị cũng đã nói Cái gì đó về những con mèo nữa Jốt hỏi Đúng tôi đã nói Nhiều hơn là chúng ta có thể đếm được Jốt nhìn chị gái Sự nhận thức về mối hiểm nguy kinh khủng Mà chúng sắp phải đối mặt Thực sự bắt đầu ngấm vào đầu chúng Chúng có thể chết trong nguồn quốc bóng tối xa lạ này Và sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra với chúng Cậu cảm thấy những giọt nước mắt đang ứa ra trên mi Và vội chớp mắt để xua tan chúng Cha mẹ chúng sẽ trải qua suốt quãng đời còn lại của họ Để thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với cặp sinh đôi Hành lang mà họ đang đi sẽ vào một nhánh khác Lối đi này thậm chí còn chật hẹp hơn Mái vòm thấp đến nỗi Cả hai chị em đều phải vừa đi vừa khom đầu Không hề có bậc thang hay cầu thang. Nhưng hành lang này xoắn tròn xuống dưới thành một đường xoắn trôn ốc rất dài. Cặp sinh đôi nhận ra rằng chúng đang đi xuống lòng đất nằm sâu phía dưới cái cây. Những bức tường trở nên tối hơn, lớp gỗ trơn mịn và lốm đốm những rễ cây lồn sồn uốn éo thỏ ra chụp lấy tóc chúng với những ngón tay nắm chặt. Không khí trở nên ẩm ướt, sực nước mùi đất mùn và đất mới làm mục. Và mầm non Ngôi nhà vẫn sống Sophie nói trong tắc mắc Khi họ rẽ vào một hành lang xoắn tròn Tạo nên bởi những chiếc rễ cây Có nhiều mấu Và nhiều chỗ phồng to Của cái cây khổng lồ mọc trên đó Ngay cả khi Chúng ta đi lại bên trong Với các căn phòng và cửa sổ và hồ nước Nó vẫn là một cái cây đang sống Cô nhận thấy ý tưởng này Vừa đáng ngạc nhiên Mà cũng vừa đáng kinh sợ Cái cây này mọc lên từ hạt giống của Yggdrasil, cây thế giới. skadi nói lặng lẽ, trả sát lòng bàn tay mình vào những cái rễ lồi ra. Cô lấy lòng bàn tay áp lên mặt mình và hít thở thật sâu, chìm đắm trong mùi thơm. Cả triệu năm trước, khi danu Danutalis bị chìm dưới những ngọn sóng, một số ít elder đã cứu được một số quần thể thực vật và quần động vật và gieo cấy chúng trên những vùng đất khác nhưng chỉ có hai vị elder, Hecate và Odin tìm cách nuôi dưỡng thành công hạt giống X-Brasil. Odin cũng như Hecate có những sức mạnh vượt lên cả phép thuật. Giọt cau mày, cố gắng nhớ lại những kiến thức ít ỏi mà cậu biết về Odin. Có phải ông ta là vị thần Navi một mắt? Nhưng trước khi cậu hỏi, Hecate biến mất vào một kẽ hở được đóng khung lại bằng một nút xoắn. Tạo nên bởi những rễ cây uốn éo Nicholas Flamen đứng lại Và chờ đợi cặp sinh đôi Và Sketty vượt kịp Đôi mắt xanh xám tối sầm lại Và một nếp nhăn thẳng đứng Hiện lên giữa đôi lông mày của ông Khi nói Ông chọn từ ngữ một cách cẩn trọng Trọng âm pháp của ông nghe thật rõ ràng Chú ước là Hai cháu không phải làm điều này Ông nói Nhưng hai cháu phải tin chú Khi chú nói rằng không còn cách nào khác nữa Ông chìa tay đặt lên vai phải Sophie và vai trái của Chốt. Luồng điện của hai chị em bạc và vàng vụt lóe sáng và không khí trở sực nức mùi kem vani và những trái cam. "Chú e là khi hai cháu giúp Perenel và chú, hai cháu đã đặt mình vào mối nguy hiểm khủng khiếp. Nếu Hecate đánh thức được năng lượng ma thuật tiềm ẩn của các cháu, chú sẽ dạy hai cháu một số câu thần chú tự bảo vệ." và thêm những thứ khác mà chú muốn truyền đạt cho hai cháu. Đó là trình độ chuyên môn về năm hình thái cổ xưa của ma thuật. Chú hy vọng là những điều đó sẽ hoàn thiện khóa đào tạo dành cho hai cháu. Tụi cháu sắp được huấn luyện thành những pháp sư sao? Sophie hỏi. Cô đoán rằng lẽ ra cô đã rất háo hức, nhưng cô vẫn nhớ những lời nói của Sketty, rằng khi Hekate đánh tức sức mạnh của hai chị em, khi đó... Chúng có thể gặp nguy hiểm chết người thực sự. Thành các pháp sư và phù thủy, Thành thầy đồng gọi hồn, Và thậm chí cả người bỏ bùa mê. Flamen mỉm cười, Ông liếc nhìn qua vai mình, Rồi quay lại phía cặp sinh đôi. Bây giờ, hãy bước vào trong, Và làm theo những gì mà cô ta nói với hai đứa. Chú biết là hai cháu sợ hãi, Nhưng cố gắng đừng sợ. Chú nói cháu hai này, Chẳng có gì phải xấu hổ vì nỗi sợ hãi cả. Ông mỉm cười, đôi môi ông cong lên, nhưng nụ cười không bao giờ chạm đến đôi mắt lo lắng của ông. Khi hai cháu bước ra khỏi căn phòng, hai cháu sẽ trở thành những người khác. Cháu không muốn trở thành một người khác. Sophie thì thầm, cô muốn tất cả y nguyên như vài tiếng đồng hồ trước đó khi mọi thứ bình thường và tẻ nhạt. Trong lúc này, cô sẵn sàng cho đi tất cả thứ gì để có thể trở lại thế giới tẻ nhạt cũ la men lùi lại từ ngưỡng cửa Và chỉ đường cho hai đứa trẻ bước vào trong Ngay từ khoảnh khắc cháu nhìn thấy đi Cháu đã bắt đầu thay đổi Và khi đã bắt đầu Sự thay đổi sẽ không bao giờ đảo ngược Bên trong căn hầm kết bằng những nốt xoắn Và dãy cây uốn éo tối đen không nhìn thấy gì Sophie có thể cảm thấy bàn tay em trai trong tay mình Cô siết nhẹ nhẹ các ngón tay cậu Cậu cũng đáp trả lại bằng cách đó Khi hai chị em đi sâu vào trong căn phòng trống Mà nay rõ ràng là rộng hơn rất nhiều so với những gì chúng nghĩ ban đầu Mắt chúng dần quen với bóng tối mờ mờ Và căn phòng rực lên màu xanh lá cây nhạt Những thảm rêu dày phủ lên những rễ cây uốn éo Và chúng phát ra ánh sáng xanh nhạt màu ngọc bích loáng nước Khiến cho tất cả trông giống như đang chìm sâu trong nước Không khí cực kỳ ẩm lấp và những giọt nước li ti bám trên tóc và da chị em sophie như những giọt mồ hôi nhỏ xíu mặc dù không lạnh hai đứa trẻ đều rút lẩy bẩy hãy nghĩ là mình đã nhận được một niềm vinh dự giọng nói hecate vang lên từ vùng tối màu xanh lá cây ngay trước mặt chúng đã sau nhiều thế hệ rồi ta chưa hề đánh thức một con người nào ai rốt bắt đầu và giọng nói của cậu vỡ ra Cậu ho khan và cố gắng lần nữa Ai là người cuối cùng mà chị đánh thức Cậu cương quyết không để lộ nỗi sợ của mình Lâu lắm rồi Vào thế kỷ 20 Theo như cách con người đo đếm thời gian Đó là một người đàn ông Đến từ vùng đất Scott Ta không nhớ tên của ông ta Cả Sophie và josh Đều linh cảm thấy là Hecate đang nói dối Điều gì đã xảy ra với ông ta Sophie hỏi Ông ta đã chết. Một tiếng cười khúc khích vút lên. Ông ta bị một cục mưa đá giết chết. Một cục mưa đá nào đó? Chốt thì thầm. "Ồ, oh, đúng vậy." Hecate lẩm bẩm, và trong giây phút đó, chúng đều biết rằng cô ta có liên quan tới cái chết bí ẩn của người đàn ông, và chốt đột ngột nhớ đến một đứa trẻ hận thù. "Vậy bây giờ tụi em phải làm gì?" Chốt hỏi. "Tụi em phải đứng" hay ngồi hay nằm xuống đây không phải làm gì cả Hecate nói và đây không phải là một việc có thể làm một cách nhẹ nhàng từ hàng nghìn thế hệ con người đã có ý xa cách những gì mà họ cười cợt gọi là ma thuật nhưng ma thuật thật sự chỉ là sự tận dụng một chuỗi các giác quan con người đã rất ít khi sử dụng đầy đủ các giác quan của mình. Bao giờ họ cũng chỉ thấy những hình ảnh rõ ràng Chỉ nghe những âm thanh ồn ào nhất Khả năng ngửi mùi của họ nghèo nàn một cách đáng kinh ngạc Và họ cũng chỉ có thể phân biệt được vị ngọt nhất và chua nhất mà thôi Cặp sinh đôi nhận thấy rằng Hệ cát tay đang đi vòng xung quanh chúng Chúng không thể nghe thấy tiếng chuyển động của cô ta Nhưng có thể theo dấu cô qua âm vang giọng nói Khi cô ta nói từ phía sau lưng chúng Cả hai cùng nhảy dựng lên Một khi con người cần đến chúng, lập tức các giác quan sống sót một cách đơn giản. Có một sự im lặng kéo dài, và khi cô ta tiếp tục cất lời, cô đã đứng gần đến mức hơi thở cô làm rối loạn cả mái tóc của Sophie. Rồi thế giới thay đổi, Danutalit bị chìm dưới những lớp sóng. Thời kỳ thằn lằn trôi qua, kỷ băng hà đến, và loài người trở nên tinh vi, phức tạp. Cô nói từng chữ một như đang đọc một lời nguyền Con người trở nên lười biếng và kiêu ngạo Họ nhận thấy rằng họ không cần tất cả các gia quan của mình Và dần dần họ đánh mất chúng Chị đang nói là loài người đánh mất sức mạnh của ma thuật Bởi vì họ trở nên lười biếng Jốt nói Sophie cố nén lại một tiếng rên rỉ Mấy ngày vừa qua Em trai cô đã liên tiếp suýt đưa hai chị em vào những rắc rối thực sự Thế nhưng, khi Hecate trả lời, giọng nói của cô ta mềm mại một cách đáng kinh ngạc, gần như là dịu dàng. Những gì gọi là ma thuật, không có gì khác hơn là một hành động của trí tưởng tượng, được khơi lên bởi các giác quan, rồi được tạo hình bởi sức mạnh của các luồng điện. Luồng điện càng mạnh, ma thuật càng cao. Hai em có những nguồn ma thuật tiềm năng phi thường trong người. Nhà giả Kim đã nói đúng, Hai em có thể trở thành những bậc phù thủy vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Hệ cạp tay tiếp tục. Và giờ đây căn phòng sáng hơn một chút. Và hai đứa trẻ có thể nhìn thấy hình dáng của người đàn bà đứng nơi chính giữa căn phòng. Và ngay phía dưới một đám rễ cây lộn xộn quấn vào nhau như một bàn tay thò ra từ mái nhà. Con người đã học cách sống thiếu đi những giác quan. Não bộ của họ gạn lọc quá nhiều dữ liệu xuất phát từ một trạng thái tỉnh táo Khiến cho họ sống trong một làn sương mờ của bối rối và hoang mang Những gì ta có thể làm Đó là đánh thức năng lực tiềm tàng còn ngủ yên trong hai em Nhưng sự nguy hiểm Thực sự rất nguy hiểm Đó là nó khiến cho các giác quan của hai em bị quá tải Cô ngưng lời rồi nói Hai em đã sẵn sàng để thử sức chưa? Em đã sẵn sàng, Sophie nói ngay lập tức trước khi em trai cô kịp phản đối. Cô sợ là nếu cậu buông ra một lời châm biếm chua cay nào đó nữa, thì nữ thần sẽ trừng phạt cậu bằng một điều gì đó, một điều gì thật tàn khốc và dữ dội. Nữ thần quay sang nhìn chốt. Cậu đang quay đầu tìm kiếm chị gái mình trong bóng tối lờ mờ. Ánh sáng xanh lá cây chiếu lên khuôn mặt cô một sắc thái xanh sao. Sự đánh thức có thể sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí có thể chết người Nhưng cậu không thể cho phép mình Để Sophie tiến tới nó một mình Em đã sẵn sàng Cậu nói một cách dứt khoát Vậy thì chúng ta bắt đầu Tác phẩm Nhà giả Kim Trường 25 Đi chờ cho đến khi những con chim Và mèo cuối cùng biến mất Bên trong cánh cửa vô hình dẫn vào vương quốc bóng tối Của Hecate, Rồi hắn mới rời khỏi chiếc xe hơi Và đi bộ lưỡng thương tươi đó Senuhet, tay chân của Bastet Đã rời xe trước đó Ham hở theo chân bà chủ của mình Tiến vào vương quốc bóng tối Nhưng đi không cảm thấy ao hức Tấn công đầu tiên Trong khi cuộc chiến không phải là một ý kiến hay Và những chiến binh đi sau Thường có khuyên hướng sống sót Hắn đoán là Những lính gác của Hekate Đang tập trung đằng sau những bức tường vô hình Và hắn không hề có ý định Trở thành một trong những kẻ đầu tiên Đi xuyên qua cánh cổng Điều này không biến hắn thành một thằng hèn. Hắn lập luận. Nó chỉ khiến cho hắn trở nên cẩn thận và thái độ cẩn trọng này đã giúp cho hắn sống sót qua hàng trăm năm. Nhưng hắn không thể đi làng vàng phía bên ngoài mãi. Những bà chủ tàn bạo của hắn đang mong đợi sự có mặt của hắn trên chiến trường. Người đàn ông nhỏ bé kéo chiếc áo khoác da trị giá 2.000 đô la của hắn sát vào vai trong khoảnh khắc trước khi hắn bước vào cánh cổng để lại sau so lưng không khí giá lạnh của buổi sáng sớm và tiến vào một bãi chiến trường nhiều cơ thể la liệt ở khắp nơi và không ai trong số chúng là con người nhiều con chim của Morrigan đã thay đổi khi chúng tiến vào vương quốc bóng tối của Hecate chúng trở thành những con người mặc dù không hoàn toàn như vậy cao và gầy giống như bà chủ của chúng đôi cánh của chúng xoài ra trông dài và giống như cánh rơi Nối liền với một cơ thể giống như người Bằng một lớp da trong suốt Nơi đầu nút là những nanh vuốt sắc nhọn chết người Và đầu của chúng vẫn là đầu chim Có một vài con mèo dài rác giữa cánh đồng lông chim Bọn mèo cũng đã biến dạng trở nên gần như người Khi chúng tiến vào vương quốc bóng tối Và giống như Ba Stet, Chúng vẫn giữ nguyên những cái đầu mèo Móng vuốt của chúng là một sự pha tạp giữa bàn tay người Và móng vuốt mèo Với những móng vút sắc nhọn như dao cạo Và cơ thể của chúng được phủ lên một lớp lông mịn Nhìn quanh đi không nhìn thấy bất kỳ dấu vết của sự gục ngã Của những người bảo vệ của Hecate trên mặt đất Và hắn đột nhiên sợ hãi Nữ thần này đã làm gì để bảo vệ vương quốc của bà ta Hắn thỏ tay vào bên trong áo khoác Và lôi ra một thanh kiếm đã từng được gọi là Ekalibu Và đi thẳng xuống con đường có cái cây to vươn lên Trong làn sương mờ buổi sáng ánh bình minh chiếu những tia đỏ như máu dọc theo thanh kiếm cổ xưa màu đen. Người chim scatat lầm bầm và rồi bổ sung thêm một lời nguyền rủa vào ngôn ngữ xên tích cổ xưa của cô. Cô ghét người chim, chúng làm cho cô bị viêm thanh quản. Cô đang đứng trước lối vào của cây Exdrasiu, nhìn những sinh vật chim xuất hiện từ rừng già. Thần thoại của các loài giống đều chứa đựng các câu chuyện về những con người biến thành chim hoặc những con chim biến dạng thành những sinh vật nửa con người. Trong đời sống lâu dài của mình, Skatty đã đụng độ với rất nhiều sinh vật và đã từng có lần cô suýt chết khi đánh nhau với Sirin, một con cú mang cái đầu của một người đàn bà xinh đẹp. Từ cuộc chạm trán đó, cô đâm ra dị ứng với lông chim. Già cô đã bắt đầu ngứa ngáy và mũi cô cay xè chuẩn bị hát hơi. Những sinh vật của Morrigan di chuyển một cách vụng về, Như những người gủ lưng kéo lê những đốt ngón tay của chúng trên mặt đất Chúng là những chiến binh tồi Nhưng dùng số đông để đạt tới thành công Bọn người mèo của Bastet xuất hiện Chúng di chuyển chậm chạp Một số còn đứng trên hai chân Nhưng phần lớn đi bằng bốn chân Đây là, Sketty biết rõ Nền tảng cơ sở của những huyền thoại đổ sộ về mèo ở châu Phi và Ấn Độ Không giống như lũ chim Người mèo là những chiến binh nguy hiểm chết người chúng nhanh như chớp và móng vuốt của chúng có thể gây ra những tổn thương kinh hoàng. Sketty hát xì hơi. Cô cũng dị ứng với mèo. Đoàn quân kỳ dị chợt dừng lại. Có lẽ vì chúng thấy kinh sợ cái cây có kích thước cỡ một tòa nhà khổng lồ, hay vì bối rối khi nhìn thấy bóng dáng một chiến binh đang đứng chắn ngang những cánh cửa mở. Chúng ngần ngừ và rồi, như được thúc đẩy với một mệnh lệnh, chúng dâng lên như một làn sóng dài lùm ngồm. Nữ chiến binh quay đầu từ bên này sang bên kia Cuộn vai Và rồi hai thanh kiếm ngắn xuất hiện trên hai tay cô Cô giơ chúng lên cao quá đầu theo hình chữ X Đó chính là tín hiệu mà các tọc an ta Và thằn lằn bay chờ đợi Dường như không từ bất cứ nơi đâu Hàng trăm con thằn lằn bay đầy đe dọa Lao xuống từ bầu trời Với mặt trời trên lưng chúng Và lao bổ xuống đoàn quân đang chuyển động Chúng bay thành từng vòng tròn có sức càn quét lớn Đôi cánh lớn của chúng hất tung bụi mù Làm mù mắt và gây bối rối đàn chim và mèo Rồi những tóc an ta đã núp kín trong những bụi cỏ cao Và ở phía sau những rẽ cây uốn xoắn của cây Yggdrasil Bật dậy ngay giữa đám đông những kẻ tấn công Khi Skatty chạy trở sâu vào bên trong ngôi nhà Cô nhận ra rằng Âm thanh ồn ào của đám đánh nhau Giống hệt như giờ cho ăn hỗn độn trong sở thú San Francisco Chúng ta đang hết thời gian Sketty nói với flamen khi cô chạy vào trong dãy hành lang có bao nhiêu con flamen hỏi dứt khoát nhiều vô số Sketty trả lời cô ngừng lại chút xíu và rồi nói tiếp các tóc anta và thằn lằn bay sẽ không đủ sức cầm cự với bọn chúng lâu đâu còn morrigan và bastet thì sao tôi không nhìn thấy họ nhưng ông có thể chắc chắn rằng bọn họ đang tới và khi bọn họ tới cô bỏ lửng câu nói Khi Hecate còn đang bận rộn với cặp sinh đôi, không có gì có thể chống lại hai elder đen tối đó. Bọn chúng sẽ tới. Ông nói dứt khoát. Skepti tiến tới sát bên cạnh Flamen. Họ đã biết nhau hơn 300 năm. Và mặc dù cô lớn hơn ông gần hai thiên niên kỷ, cô đã xem ông như người cha mà cô bây giờ không còn nhớ nữa. Hãy tìm hai đứa sinh đôi và chạy trốn đi. Tôi sẽ giữ chân bọn chúng tôi sẽ câu giờ càng lâu càng tốt cho ông. Nhà giả kim vươn người về phía trước, đặt tay ông lên vai của nữ chiến binh và siết chặt vai cô. Một tia năng lượng nhỏ lốp bốp và cả hai chợt cùng phát sáng. Khi Vlamen nói, ông đã vô thức đổi qua tiếng Pháp của thời trẻ tuổi của ông. Không, chúng ta sẽ không làm thế. Khi chúng ta rời khỏi nơi đây, chúng ta đi cùng nhau. Chúng ta cần cặp sinh đôi, Sketty. Không chỉ cho cô và tôi, mà cho toàn thế giới. Tôi tin rằng chỉ có chúng mới có thể chống lại eo đen tối đang tìm cách đạt được mục tiêu chiếm đoạt lại trái đất. Sketty nhìn qua vai ông, sâu vào căn phòng tối. Ông đòi hỏi quá nhiều ở nơi bọn trẻ. Khi nào thì ông nói cho chúng nghe toàn bộ sự thật đây? Cô hỏi, khi đã đến lúc, ông bắt đầu. Thời gian là một cái gì đó mà ông không có. Sketty thì thầm. Ông đã bắt đầu già đi Tôi có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt ông Xung quanh đôi mắt ông Và có nhiều màu xám hơn trên tóc của ông Flamen gật đầu Tôi biết Cầu thần chú bất tử bắt đầu bị đập vỡ Perenel và tôi sẽ bắt đầu già đi một năm Đối với một ngày sống không có công thức của sự bất tử Chúng tôi sẽ chết vào cuối tháng này Nhưng khi đó thì chuyện chẳng còn gì quan trọng nữa Nếu như bọn elder đen tối thành công, thế giới loài người sẽ chấm dứt sự tồn tại. Hãy chắc chắn là điều đó không xảy ra. Sketty xoay lưng về phía Flyman rồi hạ thấp dần xuống đất. Lưng thẳng, hai chân cô cuộn lại trong tư thế một bông sen với hai cánh tay duỗi dài, lòng bàn tay nắm chặt lấy cán của hai thanh kiếm đang nắm trong lòng tay. Nếu bọn mèo và chim đột ngột vào ngôi nhà và tìm ra dãy hành lang, chúng sẽ phải băng qua cô và sẽ phải trả giá đắt. Hekate đã cho Flamen một cây quyền trượng làm từ cành của cây Ixdrasil Và giờ đây, nắm nó trong cả hai tay Ông chọn một vị trí ngay phía bên ngoài cánh cửa của căn hầm Mà nữ thần đang làm việc với cặp sinh đôi Nếu bất kỳ kẻ nào xoay sở vượt qua được Skathat Chúng sẽ phải đối mặt với ông Skatty sẽ chiến đấu với những thanh kiếm, tay và chân cô Nhưng những vũ khí của ông thậm chí có sức hủy diệt cao hơn Ông dưa cao tay và không gian chật hẹp bỗng đậm đặc mùi bạc hà khi luồng điện của ông rung rinh và lóe lên ánh sáng xanh lá cây xung quanh ông. Mặc dù vẫn còn mạnh mẽ, mỗi một hành động sử dụng ma thuật đều làm ông yếu đi và thu hẹp vòng đời của ông. Sketty đã nói đúng, ông đã bắt đầu giả đi, ông có thể cảm nhận được những cơn đau nhức nhẹ nhẹ và những vết thương mơ hồ ở những nơi mà trước đó chưa bao giờ xuất hiện. Ngay cả thị lực của ông cũng không còn sắc bén như ngày hôm qua nữa Nếu ông buộc phải sử dụng sức mạnh của mình Nó sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa Nhưng ông đã quyết phải cho Hecate tất cả thời gian mà cô ta cần Ông quay nhìn ra sau vai mình Cố gắng nhìn xuyên có bóng tối Chuyện gì đang xảy ra ở đó Chúng ta sẽ bắt đầu với người lớn hơn Hecate tuyên bố Sophie có thể cảm thấy em trai côi hít một hơi thở sâu để phản đối Nhưng cô siết chặt các ngón tay cậu mạnh đến nỗi. Cô có thể cảm nhận những đốt xương kêu lắc cắt, Cậu đá vào mắt cá chân của cô để đáp lời. Đây là truyền thống. Nữ thần tiếp tục. Sophie. Cô dừng lại và nói. Họ của em là gì? Tên của cha mẹ em nữa. Newman. Và tên của mẹ em là Sarah. Tên của cha em là Richard. Thật kỳ quặc khi gọi tên cha mẹ theo một cách khác ngoài ba và mẹ. Ánh sáng xanh lá cây trong hầm sáng rực lên và hai đứa trẻ có thể nhìn thấy hình ảnh Hecate nổi bật trên những bức tường sáng rực rỡ. Mặc dù khuôn mặt cô vẫn chìm trong bóng tối, đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng xanh lá cây như những lát thủy tinh bóng loáng. Cô nhoài người tới trước và đặt lòng bàn tay mình lên trán của Sophie. Sophie, con gái của Sarah và Richard thuộc họ Newman, loài người. Cô bắt đầu bằng tiếng Anh: Nhưng rồi chuyển sang một thứ ngôn ngữ du dương đẹp đẽ đã ra đời trước cả loài người. Khi cô nói, luồng điện của Sophie bắt đầu rực sáng, một luồng ánh sáng bạc trông như sương mù bao quanh cơ thể cô, một làn gió mát thoảng qua làn da cô, và cô đột nhiên nhận ra rằng cô không còn nghe thấy Hecate nói nữa. Cô có thể nhìn thấy miệng của Hecate cử động, nhưng cô không thể nghe thấy được những lời nói ngoài âm thanh của chính cơ thể mình hơi thở xì xì da của mũi máu chảy dần dật trên tai cô nhịp đập vững chắc của trái tim cô vang lên trong lồng ngực có một sức ép lên trên thái dương cô như thể bộ não của cô đang giãn lớn ra trong hộp sọ một cơn đau chạy dọc theo xương sống và tỏa ra các đốt xương khi đó căn phòng bắt đầu sáng lên hề cả tầy bây giờ trông đã giả hơn có lẽ là bằng tuổi của sophie đang đứng nổi bật trong một dòng suối ánh sáng lấp lánh đang chuyển động Sophie đột nhiên nhận ra rằng Cô đang nhìn thấy luồng điện của nữ thần Cô quan sát những tia sáng xoắn vặn Và uốn éo quanh cánh tay của Hecate, Cháy xuống các ngón tay của cô Và rồi Với một cơn náo động Sophie có thể thật sự cảm thấy Chúng chạy vào sọ não của mình Trong tích tắc cô cảm thấy chóng váng Mất phương hướng Và rồi xuyên qua tiếng vo vo trong tai mình Những lời của Hecate bỗng trở nên có ý nghĩa Tôi đánh thức năng lượng dữ dội này Nằm trong em Nữ thần đặt hai tay mình lên khuôn mặt của Sophie, cú đụng chạm của cô ta như băng và lửa. Có nhiều giác quan mà con người đã bỏ rơi. Hecate nói tiếp, cô ấn những ngón tay cái nhẹ nhẹ nơi đôi mắt của Sophie để nhìn với sự sắc sảo. Thị lực của Sophie bừng sáng và căn hầm tối trở nên sáng trói. Mọi hình bóng hiện lên trong từng chi tiết cực kỳ đẹp và tinh tế. Cô có thể nhìn rõ mồn một. một. Từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo choàng của Hecate Từng sợi tóc trên đầu của cô Và cả những nếp nhăn đang hiện ra ngày càng rõ hơn nơi đuôi mắt Để nghe với sự rõ ràng Có cảm giác như là những sợi bông và len được kéo ra khỏi tai Sophie Đột ngột cô có thể nghe Chuyện này khác hẳn so với việc nghe nhạc từ đôi tay nghe của chiếc iPod Và rồi nghe lại bài nhạc đó trong dàn âm thanh nổi trong phòng ngủ của cô Từng âm thanh trong phòng được khuếch đại và tăng cường mạnh hơn. Hơi thở khò khè của em trai cô qua hai cánh mũi, tiếng lao sao cọt kẹt của cái cây khổng lồ phía trên đầu họ, tiếng sột soạt của những sinh vật di chuyển xuyên qua những rễ cây. Nghiêng đầu nhẹ nhẹ, cô thậm chí có thể nghe thấy những âm thanh xa xa của cuộc chiến đấu, tiếng rít của đàn chim, tiếng gầm giống của mèo và tiếng gầm vang của lợn lòi. Đến nếm với sự tinh khiết những ngón tay của hecatây lướt nhẹ qua đôi môi của sophie và đột ngột cô bé cảm thấy lưỡi mình ngứa ran cô liếm môi nhận thấy hương vị của những trái cây cô đã ăn trước đó và khám phá ra cô có thể thực sự nếm được không khí đậm đà mùi đất và thậm chí còn nhấm nháp được những giọt nước không khí để sờ với sự cảm nhận làn da của sophie được đánh thức Những sợi vải cọ vào da cô Lớp cốt tông mềm mại của áo thun Lớp vải jean thô giáp Sợi dây chuyển vàng thanh mảnh Có khắc ngày sinh nhật mà cô đeo quanh cổ Đối với cốt tông ấm áp Tất cả đều tạo nên một nét khác biệt Và ấn tượng riêng trên da thịt cô Để ngửi với sự mãnh liệt Sophie thực sự đã ngã người ra sau Bởi sự bùng nổ đột ngột của mùi hương xâm chiếm lấy cô Mùi hương thơm nồng nàn của hecatây, Mùi đất ngọt ngào xung quanh cô mùi thuốc khử mùi hai mươi bốn giờ trên người em trai cô đang nhạt dần mùi gieo xịt tóc bình thường tưởng chừng như không mùi mùi bạc hà trong kem đánh răng mà cô dùng trước đó luồng điện của sophie bắt đầu phát sáng rực rỡ làn xương trắng bạc tỏa ra từ người cô như sương mù bốc lên từ mặt hồ nó bao bọc cơ thể của cô trong một hình bầu dục xanh xám cô nhắm mắt và ngửa đầu ra sau những cảm giác tràn ngập trong cô những màu sắc Những mùi thơm, những âm thanh Và chúng sáng rực hơn, mạnh mẽ hơn Vàng vọng hơn bất cứ cái gì Mà cô từng trải nghiệm trước đó Tác động từ những giác quan được nâng cấp Khá đau đớn Không, thật sự đau đớn Chúng làm cô đau, đầu cô rộn ràng Xương cô nhức nhối, da rẻ ngứa gian Tất cả mọi thứ ập đến như thác lũ Đầu của Sophie ngửa ra sau Và rồi vượt ra ngoài ý muốn Hai cánh tay của cô bị quăng qua một bên Và Cô bay lên cách sàn nhà bụi bạm chừng 10cm. Sophie! Chốt thì thầm, không thể kiềm chế sự kinh hoàng trong giọng nói. Sophie! Chị gái cậu được bao bọc bởi một vầng sáng bạc nhấp nhô đang trôi bồng bềnh trong không khí ngay trước mặt cậu. Ánh sáng từ người cô mạnh đến nỗi nó phủ những màng bạc và đen lên toàn bộ căn phòng hình tròn. Cảnh tượng trông giống như một cảnh trong một bộ phim kinh dị. Đừng chạm vào cô ấy! Hecate nói lạnh lùng Cơ thể cô ấy đang tiêu hóa sự rửa ráy những cảm giác Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất Đôi môi rốt khô nứt Khi cậu liếm nó bằng cái lưỡi đột nhiên nở to trong miệng Nguy hiểm Ý cô muốn nói gì Nguy hiểm là sao Cậu thình lình cảm thấy Nỗi lo sợ kinh khủng nhất của mình Đang sắp được trả lời cụ thể Trong đa số trường hợp Não bộ không thể kham nổi sự nâng cấp Của các giác quan trong quá trình đánh thức Trong đa số trường hợp George thì thào vẻ kinh hoàng Trong đa số trường hợp Hecate nói Và cậu cảm thấy nỗi hối tiếc trong giọng nói của cô Đó là lý do tại sao tôi không muốn làm điều này Chuyện gì thường xảy ra George hỏi câu hỏi mà cậu thực sự không muốn nghe câu trả lời Bộ não thực sự đóng lại Và người được đánh thức sẽ chìm sâu trong hôn mê Và không bao giờ thức dậy được nữa và flyman biết chuyện đó có thể xảy ra jốt hỏi một cơn giận dữ đột ngột cuộn lên trong dạ dày cậu cậu cảm thấy buồn nôn nhà giả kim biết là sự đánh thức với rất nhiều khả năng có thể xảy ra có thể đẩy cậu và sophie vào cơn hôn mê triền miên và ông ta vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho hai chị em tham gia vào quá trình nguy hiểm đó jốt cảm thấy cơn thịnh nộ sục sôi như thiêu đốt cậu với nỗi sợ hãi và giận dữ ngang bằng nhau Và cả cảm giác kinh khủng về sự phản bội Cậu đã nghĩ Flamen là bạn của mình Cậu đã lầm Tất nhiên Hecate nói Ông ta đã nói với hai em là chuyện này rất nguy hiểm Phải không Ông ta không nói gì với tụi em hết Một nửa khuôn mặt của Hecate Được chiếu sáng bởi ánh sáng bạc Tỏa ra từ Sophie Và nửa kia chìm trong bóng tối Rồi thình lình hai cánh mũi của Hecate nở rộng Và đôi mắt cô mở to bàng hoàng Cô nhìn lên trần nhà của căn phòng Tết bằng rẽ cây. Không! Cô hét lên. Không! Đột nhiên, đôi mắt của Sophie mở ra. Và rồi cô mở miệng và hét lên. Lửa! Bọn chúng đang đốt cháy cây thế giới. Hekate rú lên, khuôn mặt cô tràn ngập nỗi căm phẫn. Đẩy mạnh dốt qua một bên, cô phóng ra ngoài dãy hành lang. Để lại cậu một mình với con người từng là chị sinh đôi của cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái đang lơ lửng trên không khí ngay trước mặt cậu, không biết chắc nên làm gì, thậm chí không dám chạm vào cô. Tất cả những gì cậu biết, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời hai đứa, chúng đã đi vào hai con đường khác hẳn nhau mà cậu thậm chí không thể kịp lãnh hội. Tác phẩm Nhà giả Kim, trường 26 Chúng ta cần phải đi, Nicholas Flamen chụp lấy vai của chốt và lắc lắc người cậu. Đưa cậu trở về với thực tại Rốt quay lại nhìn nhà giả kim Những giọt nước mắt lan dài trên má cậu Nhưng cậu không để ý đến chúng Sophie Cậu thì thầm Sắp ổn rồi Nicholas nói chắc chắn Những âm thanh vang dội từ dãy hành lang ngoài kia Tiếng vũ khí va chạm Hòa cùng tiếng gầm giống của người và thú Nổi lên tất cả Là tiếng cười hân hoan của Skathar Flamen tiến tới chỗ Sophie vẫn đang nằm cách sàn nhà 10cm và luồng điện của ông bỗng chuyển thành màu xanh trắng khi ông nắm lấy cổ tay cô. Ông đặt cô xuống đất một cách nhẹ nhàng. Ngay khi những bàn chân của cô vừa chạm đất, dường như tất cả sức lực đã rời khỏi người cô và ông giữ lấy cô trước khi cô ngã vật xuống sàn nhà, bất tỉnh. Ngay lập tức, chốt quỳ xuống bên cạnh chị cậu đẩy flamen ra xa và lấy hai tay đỡ lấy chị mình những tiền năng lượng từ luồng điện đang mở dần của sophie chạm vào da thịt cậu nhưng cậu thậm chí không màng đến những mũi kim đau nhói đó khi cậu ngước lên nhìn flamen khuôn mặt cậu ngập tràn giận dữ chú thừa biết cậu kết tội chú thừa biết là việc này nguy hiểm tới mức nào chị cháu bị hôn mê rồi chú biết là sẽ không có chuyện gì xảy ra Nicholas nói một cách bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh Jot. Luồng điện của cô ấy và của cháu quá mạnh. Chú biết là cả hai cháu sẽ sống sót. Chú không bao giờ có chủ ý đưa bất kỳ ai trong hai cháu vào vòng nguy hiểm. Chú thè đó. Ông cầm lấy cổ tay của Sophie để kiểm tra mạch. Nhưng Jot đẩy tay ông ra. Cậu không tin ông, cậu muốn tin. Nhưng dù sao đi nữa, những lời của Flamen thật đáng ngờ. Cả hai cùng nhảy dựng lên khi một tiếng, nghe như tiếng mẻo kêu ré lên thảm thiết từ hành lang bên ngoài. Giọng của Sketty vang lên sau đó. Chúng ta thật sự phải rời khỏi nơi đây, và bây giờ là một thời điểm tốt. Mùi cháy khét nghe nồng nặc hơn, và những lọn khói xám bắt đầu bò vào bên trong căn phẩm. Chúng ta phải đi thôi, chúng ta có thể nói về chuyện này sau. Laman nói dứt khoát Chú tốt nhất nên tin rằng Chúng ta sẽ nói về nó Giốt đáp lời Chú sẽ giúp cháu mang Sophie đi Nhà giả Kim đề nghị Cháu có thể tự mình làm điều đó Jốt nói Và bồng chị gái lên tay mình Cậu không tin tưởng giao phó Sophie cho ai khác nữa Cậu ngạc nhiên nhận ra Cô quá nhẹ Và cậu cũng đột nhiên cảm thấy biết ơn những tháng ngày luyện tập bóng đá đầy thương tích Đã làm cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dáng vẻ bề ngoài Nhà giả Kim cầm lấy quyền trượng mà ông đã để dựa vào tường Và xoay tròn nó trong không khí Đầu của nó lóe lên màu xanh lục Để lại một vệt khói xanh màu ngọc lục bảo trong không khí Sẵn sàng chưa? Flamen hỏi Jot với chị gái được ôm giữ cẩn thận ngay trước ngực Gật đầu Dù bất cứ điều gì xảy ra, bất cứ cái gì cháu trông thấy, đừng dừng lại, đừng quay lui. Tất cả những gì bên ngoài cánh cửa này đều không ngần ngại để giết hại cháu. Chốt đi theo men vượt qua cánh cửa. Và ngay lập tức cậu dừng lại, tê cứng trong cơn kinh hoàng. Sketty đang đứng ngay chính giữa hành lang hẹp. Hai thanh kiếm ngắn vung lên thành những vệt mở trước mặt cô. Sau những thanh kiếm, dạy đặc trên hành lang là những sinh vật đáng sợ nhất mà Jot từng nhìn thấy. Cậu đã mong đợi nhìn thấy quái vật, nhưng cậu đã không hề mong đợi những sinh vật còn dữ tợn hơn rất nhiều. Những sinh vật không phải thú, cũng không phải người, mà ở giữa hai giống đó. Những con người có đầu mèo đang ngầm ngừ công kích Sketty, móng vuốt sắc nhọn của chúng tấn công vào các lưỡi kiếm. Những con khác có thân hình người nhưng mang đầu quạ, hay đầu có những chiếc mỏ khổng lồ đang đâm mệnh vào Sketty, cố gắng chọc thủng người cô Sketty cúi xuống flamen hát lớn không đợi xem cô có nghe thấy tiếng kêu của mình hay không ông duỗi tay ra và hạ thấp chiếc quyền trượng luồng điện của ông tỏa ánh sáng xanh và không khí đột nhiên sực đức mùi bạc hà một quả cầu màu xanh ngọc lục bảo sáng rực xuất hiện ở đầu mũi cây quyền trượng và được phóng về phía trước với một tiếng bốp nhỏ Sketty tìm cách cúi người xuống trước khi quả cầu kêu xèo xèo trong không khí và vỡ tung tóe trên trần nhà ngay trên đầu cô, nó để lại một vệt màu xanh lục, từ đó mà ngay lập tức nhỏ xuống những giọt màu xanh cùng những tia sáng xanh đặc quánh. Cái đầu sẹo của một con mèo mướp đang húc vào chỗ mở cửa, miệng nó há ra, răng nanh lóe sáng. Nó nhắm tới Sketty và tấn công cô. Và một giọt ánh sáng nhấp nháp nhiều thẳng vào đầu nó Tên người đầu mèo lập tức hóa điên Nó quăng mình vào hành lang và tấn công dữ dội tất cả những gì trên đà tiến Một người chim bước tới bậy cửa Và bị ánh sáng xanh dội lên người Đôi cánh đen của nó đột ngột mở ra những lỗ và vết xước Và nó gục xuống trong một tiếng rú dữ dội Dốt để ý thấy rằng mặc dù ánh sáng xanh Trông như một dòng mật ong thiếu cháy các sinh vật Nó không hề tác động gì tới sàn nhà Cậu biết là cậu phải chú ý nhiều hơn nữa Nhưng tất cả mối quan tâm của cậu đều tập trung vào chị gái Cô đang thở gấp Và đằng sau mí mắt khép hờ Đôi mắt của cô đang nhảy múa Sketty bỏ trên hai chân Và phóng về phía flamen và Jot Rất ấn tượng Cô thì thầm Tôi đã không nghĩ là ông có thể làm điều đó Flamen quay tròn quyền trượng như một chiếc gậy Nó tập trung năng lượng của tôi Sketty nhìn xung quanh Chúng ta dường như đang bị mắc kẹt Hệ cát tay đi lối này Nicholas nói Quay về phía bên phải Và chỉ vào một hàng rào nút xoắn rẽ cây Tưởng chừng như không thể vượt qua được Tôi thấy cô ta chạy ra khỏi căn hầm Và đi thẳng vào rào chắn này Ông bước tới gần hàng rào rẽ xoắn và duỗi thẳng cánh tay ra, nó biến mất ngập tới khuỷu tay. "Tôi sẽ đi trước." Sketty nói. Để ý thấy rằng, mặc dù cô đã giao chiến với đội quân tổng hợp chim và mèo, vẫn không hề có một vết cào xước nào trên cơ thể cô hay một sợi tóc bị xiên lệch. Thậm chí, cô cũng không hề thở mạnh, mặc dù nếu cô thật sự là một con ma cà rồng thì có thể cô đã không cần thở gì hết. Cậu thầm nghĩ. Sketty phóng mình tới trước. Và ngay trong khoảnh khắc cuối cùng, trước khi cô chạm tới bức tường rẽ cây, cô lặn thẳng vào cửa ngõ đó với một cặp kiếm xếp hình chữ X ngay trước ngực. Flamen và George nhìn nhau trong tích tắc tiếp theo. Và rồi đầu của Sketty thỏ ra từ bức tường nhìn rất kiên cố tạo thành bởi các rẽ cây uốn éo. Tất cả rất ổn. Chú sẽ đi sau cùng. Flamen nói. Bước lùi lại nhường chỗ cho rốt vượt lên phía trước ông. Chú sẽ giải quyết bất cứ cái gì đi theo chúng ta. Rốt gật đầu. Cậu không muốn mình tin tưởng trò chuyện với Flamen. Cậu vẫn còn vẫn nộ với việc nhà giặt kim đánh liều mạng sống của chị mình. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng Flamen giờ đây đang chiến đấu vì họ. Đặt mình vào nguy hiểm thật sự để bảo vệ cho cả nhóm. Rốt bước tới bức tường đầy rễ cây và đất. Nhắm mắt lại và đi xuyên qua nó một luồng hơi lạnh thoảng qua trong căn hầm thấp và hẹp tạo nên bởi những rễ cây đầu mấu của Yggdrasil. những tảng rêu xanh hắt một ánh sáng xanh lục mờ trên căn hầm và cậu có thể nhìn thấy Sketty đang đứng sát bên những dấu chân không đều nhau dẫn tới trên vùng tối lờ mờ đầu của Sketty nghiêng qua một bên nhưng trước khi Jot có thể hỏi cô đang lắng nghe tiếng gì thì Flamen đã bước xuyên qua bức tường. Ông mỉm cười và đầu mũi chiếc quyền trượng bốc lên một làn khói xanh lục. Cái này sẽ giữ chân bọn chúng được một lúc. Đi thôi, Sketty thúc giục, ngay vừa khi nhà giả kim xuất hiện. Cầu thang hẹp đến nỗi, Jot phải cúi người bước lom khom, đầu hạ thấp và giữ chặt Sophie ngay sát mình để giữ cho đầu và chân cô không đụng vào những bức tường gỗ gồ ghề. Cậu kiểm tra từng nấc thang trước khi thực sự bước chân lên. Cậu không muốn bị ngã và đánh rơi luôn chị gái. Cậu thình lình nhận ra rằng những bậc thang này đục thẳng vào khoảng không gian nằm phía bên trong và bên ngoài lớp vỏ cây. Và không thể vụt thắc mắc không biết rằng một cái cây có kích thước khổng lồ như Ixrasil có thể rất bí hiểm với những hành lang bí mật các căn phòng ẩn giấu, các căn hầm bị bỏ quên và những cầu thang bị bỏ phí có thể lắm chứ cậu quyết định liệu hề cả tầy có biết là họ đang ở đâu hay không và rồi chỉ óc cậu quay cuồng cậu tự hỏi không biết ai đã tạo ra các bậc thang này dù sao đi nữa cậu không thể tưởng tượng được là nữ thần đã một mình khắc chúng giữa cái cây khổng lồ này khi họ leo thang họ có thể ngửi thấy mùi gỗ cháy khét lẹt và âm thanh của cuộc chiến đấu nghe gần hơn những tiếng mèo gào lên điên dại nghe giống như tiếng người hơn những tiếng rít thất thanh của bầy chim nghe sởn gai ốc và tất cả pha trộn với tiếng giống tinh tai của lợn lòi và tiếng rú của thần lần bay bây giờ thì họ không còn ở dưới lòng đất nữa sức nóng và khói dữ dội hơn và họ bắt đầu nghe thấy một âm thanh khác tiếng ầm ầm rên rỉ chầm lắng và sâu thẳm Chúng ta phải nhanh lên thôi Giọng nói của Sketty vang lên trước màn tối mờ mờ Chúng ta thực sự phải chạy gấp Và dù sao đi nữa Sự trầm tĩnh đầy đè nén trong giọng nói của Sketty Còn làm cho jốt hoảng sợ hơn cả khi cô thét lên Cẩn thận nhé Chúng ta vừa tới một cửa ngõ Chúng ta đang ở đoạn cuối cùng của một rễ cây dài Cách xa thân cây khoảng gần 30 mét Chúng ta sẽ sớm thoát khỏi đám đánh nhau Cô nói thêm, George vòng qua khúc quanh và nhìn thấy Sketty đang đứng tắm đẫm trong những tia sáng mặt trời buổi sáng. Chiếu xuyên qua lớp màn dây leo ngay trên đầu cô. Cô quay lại nhìn cậu, ánh mặt trời biến mái tóc đỏ của cô trở nên vàng chói và chiếu dọc theo cạnh sắc của hai thanh kiếm ngắn trên tay cô. Và trong giây phút đó, George nhận ra cô trông giống một nữ chiến binh cổ đại đẩy đe dọa như danh tiếng. Âm thanh của đám đánh nhau bùa vây xung quanh họ, nhưng vang to hơn hẳn tất cả các tiếng ồn ào khác là tiếng ầm ầm rên rỉ dường như làm rung chuyển cả đáy sâu trong lòng đất. "Tiếng gì vậy?" cậu hỏi. Tiếng kêu khóc của cây Ixracil, Sketty trả lời một cách dứt khoát, "Những kẻ thù của Hecate đã đốt cháy cây thế giới." "Nhưng tại sao?" cậu cảm thấy sự kiện đó thật đáng kinh hoàng. Cái cây cổ đại còn sống đó không hại bất kỳ ai. Nhưng nó cho cậu thấy rõ sự khinh thường sự sống của những eo đỏ đen tối Sức mạnh của Hecate gắn bó chặt chẽ với nó ma thuật của cô ấy làm cho cây cao vừa thẳng lên Và sức sống trong cây mang đến cho cô ta sức mạnh Bọn chúng tin rằng nếu hủy diệt cây Ixrasil Chúng sẽ hủy diệt luôn Hecate Flamen vượt qua những nấc thang để đến đứng cạnh Benjot Khuôn mặt gầy của nhà giả kim ửng đỏ và đẫm mổ hôi tôi đang giả đi ông nói với nụ cười uể oải ông nhìn sketty kế hoạch là gì rất đơn giản cô bắt đầu chúng ta sẽ chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt rồi cô dừng lại và xoay tròn thanh kiếm trên tay trái sao cho lưỡi kiếm nằm dọc theo chiều dài của cánh tay cô cô nắm lấy cán kiếm flamen và chốt vây quanh cô và nhô đầu nhìn xuyên qua bức màn dây leo Nơi phía đối diện của cánh đồng Tiến sĩ John D. xuất hiện Di chuyển một cách thận trọng giữa các bụi cây Thành kiếm ngắn lưỡi đen Mà cán cầm trên cả hai tay lóe sáng Và đung đưa một ánh sáng xanh chắc lạnh Đi Lamen nói Chưa bao giờ trong đời mình Tôi lại tưởng tượng được là Mình có thể vui mừng đến thế khi thấy hắn Quả thực Đây là một tin tức rất tốt lành Cả Sketty và George đều nhìn ông với vẻ ngạc nhiên Đi là người, nghĩa là hắn đến đây bằng một phương tiện giao thông của con người. Nhà giả Kim giải thích. Một chiếc xe hơi. Sketty gật đầu đồng ý. Mà hắn có thể đã đậu ngay phía bên ngoài vương quốc bóng tối. George định hỏi làm thế nào mà cô biết được đi để xe bên ngoài vương quốc bóng tối. Thì thình lình, cậu nhận ra rằng cậu biết câu trả lời. Bởi vì hắn biết là nếu hắn lái xe vào bên trong, pin sẽ bị cạn kiệt. Nhìn kìa. Scotty thì thầm Họ quan sát một trong những con tóc ta Giống như lợn lòi lớn nhất Nhảy sổ ra từ đám cỏ cao phía sau lưng đi Mặc dù Vẫn đang trong lốt thú Nó đứng trên hai chân sau Cho đến khi nó vươn cao Gần gấp ba lần chiều cao của người đàn ông Nó sắp giết hắn George nói Thành kiếm của đi lóe lên ánh sáng xanh ra trời Và hắn quăng mình Hướng về phía tóc ta Vùng thành kiếm lên một cách gọn lẹ Cửa chỉ đột ngột đó dường như làm cho sinh vật này ngạc nhiên, nhưng rồi nó dễ dàng gạt thanh kiếm qua một bên, và rồi đông cứng. Khi lưỡi kiếm chạm vào nó, một lớp băng mỏng xuất hiện dọc theo cánh tay của tóc an ta. Những mảnh tinh thể lóe lên trong ánh mặt trời buổi sớm. Lợp băng giá phủ lên ngực con tóc an ta và chảy dọc xuống đôi chân to lớn và ngược cả lên trên vai và đầu nó. Chỉ trong tích tắc, sinh vật này đã bị bọc trong một tảng băng có những đường mạch màu xanh ra trời. Đi bỏ dậy từ mặt đất, phủi bụi chiếc áo khoác. Và rồi, không hề báo trước, dùng cán kiếm đập vỡ tảng băng. Tảng băng vỡ vụn ra thành hàng triệu mảnh len keng, mỗi mảnh chứa một phần da thịt của con tóc an ta. Một trong những thanh kiếm căn bản, scotty bình luận rất khoát. Ikalibu thanh kiếm băng hà. Tôi nghĩ là nó bị mất trong nhiều thế kỷ qua và đã bị ném trả xuống cái hồ mà Atorius đã chết. Có vẻ như là tay tiến sĩ đã tìm thấy nó, Flamen thì thầm. George khám phá ra là cậu thậm chí không hề ngạc nhiên vì Arthur là có thật. Và cậu tự hỏi không biết còn ai là sự thật tồn tại nữa đây? Cậu quan sát đi chạy vội qua những lùm cây, nhắm thẳng đến phía bên kia của ngôi nhà cây khổng lồ, nơi đang vọng lại những tiếng la hét ồn ào của đám đánh nhau. Mùi khói bốc lên ngột ngạt hơn bao giờ, sắc nhọn và gai gắt, nó uốn lượn vòng quanh cái cây, mang theo mùi hôi thối của những nơi trôn cũ kỹ cổ xưa và mùi vị của những thứ đã chết lâu ngày. Gỗ vỡ vụn, kêu răng rắc, nhựa cây sôi lên, nổ lốp bốp. Và tiếng rầm dì dên dì trầm mặc. Giờ đây nghe mạnh đến mức làm toàn bộ cái cây ru lên bần bật. Tôi sẽ dọn đường cho. Skatty vừa nói vừa phóng mình băng qua thảm dây leo. Gần như ngay lập tức ba người chim bay xà đến gần cô. Tiếp theo đó là hai người mèo cũng chạy tới. Chúng ta phải giúp cô ấy. Rốt nói một cách tuyệt vọng. Mặc dù cậu không hề biết là cậu có thể làm gì để giúp. Cô ấy là Skathat. Cô ấy không cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đâu. Flamen nói. Trước hết cô nàng sẽ dụ bọn kia đi xa của chúng ta. Scathat chạy băng qua những lùm cây. Cô chạy nhẹ nhàng. Đôi giày bốt nặng không gây tiếng động nào lên mặt đất mềm. Những con chim và mèo đuổi theo cô. Rồi cô sẽ đứng dựa lưng vào một cái gì đó. Để chúng chỉ có thể tấn công cô từ một phía. Và cô sẽ đối mặt với chúng. George quan sát Skatty chạy vòng quanh lưng quay về phía một cái cây sồi lớn đối mặt với kẻ thù. Bọn người mèo tiến đến sát cô đầu tiên, móng vuốt lóe sáng. Nhưng những thanh kiếm ngắn của cô nhanh hơn và dập tắt những cơn mưa đòn từ móng vuốt đó. Một người chim bay lả lả, đôi cánh lớn vỗ phành phạch, những móng nhọn xòe ra, cẩm thanh kiếm bên tay trái cắm xuống mặt đất. Cô nắm lấy cổ chân giãn rộng của người chim và kéo nó xuống rồi quăng mạnh nó vào giữa đám những con mèo gầm gừ Theo bản năng, con chim quất mạnh vào lũ mèo và đột nhiên, ba con thú quay ra đánh nhau tơi tả. Hai người chim còn lại ngay lập tức đâm bổ vào mấy con mèo vì tiếng kêu gào ầm ĩ Sketty giật mạnh thanh kiếm lên khỏi mặt đất và dùng nó ra hiệu cho Flamen và Jot tiến lên phía trước. Flamen chụp lấy vai Jot, đi thôi, chạy về phía Scathat. Jot quay lại nhìn nhà giả kim. Còn chú thì sao? Chú sẽ chờ ít phút rồi đi theo và bảo vệ cho hai cháu. Và ngay cả khi Jot biết là Flamen đã đặt hai chị em chúng vào sự hiểm nguy cùng cực, cậu không hề nghi ngờ gì về việc nhà giả kim sẽ bảo vệ đằng sau cậu. Cậu gật đầu rồi quay người vượt qua các thảm dây leo và bỏ chạy, ôm chặt chị gái đang mê man trước ngực ra khỏi sự che chở của cái cây âm thanh của cuộc chiến đấu nghe thật đinh tai nhức óc đẩy những tiếng chu và gào rú man dại nhưng cậu tập trung vào mặt đất ngay phía trước mặt nhìn những rễ cây hay những gì bất thường